Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio Chương 191, Huyết Tủy Luyện Thi Lạc Bắc nghĩ vậy đồng thời lưu chuyển một chút chân nguyên trong người thì phát hiện bản thân mặc dù chưa vận chuyển pháp quyết để luyện hóa linh khí trời đất thì chân nguyên đã hồi phục một phần. Mặc dù chỉ có một thành nhưng hiện tại vọng niệm thiên trường sanh kinh của Lạc Bắc đã đạt tới tầng thứ bảy tu vi chân nguyên của Lạc Bắc đã sắp xỉ 8, 9 phần hắc phong lão tổ. Thậm chí còn vượt qua tu vi của thiên huyễn tiên tử ảo băng vân. Với tu vi như vậy, nếu tu luyện nội đang đạo Pháp thì đã có thể bước đầu sinh ra Nguyên Anh. Tu vi như vậy so với nhiều vị tông chủ của các môn phái. Ngày đó trong thất tông ngũ phái cũng chỉ có thích như ý là có tu vi có thể sánh được với Lạc Bắc. Vì vậy mà một giọt thạch nhũ quỳnh dịch có thể khiến cho chân nguyên của Lạc Bắc hồi phục một phần mười thì có thể hình dung được sự kinh khủng của nó. Hơn nữa, Đang dược mặc dù thần diệu nhưng dược lực trong đó rất mãnh liệt, thậm chí có hại, cần phải nhờ mấy thứ dược vật khác trung hòa. Vì vậy mà khi luyện hóa cần phải hết sức cẩn thận. Nhưng thạch nhũ quỳnh dịch được ngưng tụ từ linh khí tinh khiết, không hề có lấy một chút tạp chất. Nhờ đó mà khi luyện hóa nó có thể nói là rất nhanh. Không hề có lấy một chút nguy hiểm. Mỗi một giọt thạch nhũ quỳnh dịch có thể tương đương với một viên linh đang thượng phẩm. Lạch bắt nhỏ hai giọt thạch nhũ quỳnh dịch vào trong miệng thì cảm thấy chân nguyên nhanh chóng tăng lên mà chỉ biết cười khổ Ở La Phù mặc dù có vô số linh dược nhưng lại là nơi vô cùng hoang dã Khắp nơi đầu là độc trùng, khí độc, linh khí đầy tạp chất Có thể nói La Phù và Côn Luân là hai nơi hoàn toàn đối lập nhau Làm sao mà chậm như vậy? Uống liền ba giọt mà vẫn chưa đủ Bích căng sơn nhân rất khó chịu Có điều lần này lão không dám mắng lạc bắc chỉ nói thầm với bản thân. Đối với bích căng sơn nhân thì lão chỉ cần một, hai giọt là chân nguyên nhanh chóng được bổ sung. Bích căng sơn nhân có thể thấy tu vi của lạc bắc cao hơn mình không chỉ tới một phần. Hơn nữa, lão có thể cảm nhận lạc bắc rất có uy thế lại có cả sát khí. Người như vậy tốt nhất là ít chọc thôi, nếu không hắn giết mình thì làm sao có thể luyện khí tiếp được. có điều mặc dù bích căng sơn nhân im lặng nhưng hai mắt vẫn mở trừng trừng quan sát vì vào lúc này lạc bắc đã đưa bình thạch nhũ quỳnh dịch cho thái thúc sau đó hút từng miếng chì thích bạch lân lưu hoàng tới trước mặt sau khi uống xong ba giọt thạch nhũ quỳnh dịch lạc bắc phát hiện chân nguyên của bản thân đã hồi phục được một nửa muốn luyện thi vương không còn vấn đề gì nữa hơn nữa Lạc Bắc cảm nhận được chỉ cần luyện hóa linh khí thiên địa thẩm thấu toàn thân là có thể bổ sung hoàn toàn chân nguyên, tiếp tục uống thạch nhũ quỳnh dịch quả thật là lãng phí. Vừa nhìn thấy động tác của Lạc Bắc, đám người liên nhiêu ly li đều giữ im lặng vì biết hắn bắt đầu luyện lại thi vương. Chỉ thấy Lạc Bắc đưa tay chọc một cái hút những vật liệu tới trước mặt rồi sau đó để cho chân nguyên ép chúng thành bột phấn, trộn lẫn với nhau. Hỗn hợp được trộn lại với nhau tản ra một mùi gây mũi khó thở. Ngay sau đó lạc bắt sử dụng chân nguyên bao phủ đóng bột rồi cho vào trong một cái vạc. Trong cái vạc đó đầy thủy ngân. Bình thường, chì và thủy ngân là hai thứ thường dùng trong các tông phái luyện khí bởi chúng có thể hòa tan dễ dàng, ngưng kết, phát huy tài liệu. Mà thủy ngân có tính thẩm thấu mạnh, nếu chỉ cần một vết xước trên da mà nhỏ lên đó một giọt thủy ngân thì sẽ thấm thẳng vào máu. Ngươi định trộn chúng với thủy ngân. Nhìn thấy Lạc Bắc sử dụng chân nguyên bao phủ lấy bột phấn rồi cho vào trong thủy ngân, rồi sau đó lại sử dụng chân nguyên quấy nó lên, bích căng sơn nhân liền lên tiếng hỏi. Lạc Bắc gật đầu. Dự thi pháp quyết ghi lại trong thi thần kinh quyết thì những tài liệu này chỉ để che đậy âm khí trong cơ thể thi vương, không để cho chúng thất lạc. Nếu không cho dù có luyện lại thành công thì con thi vương cũng có thể bị hỏng, biến thành một đồng giáp thi bình thường. Để ta giúp ngươi. Vừa thấy lạc bắt gật đầu, Bích Căng Sơn Nhân liền phóng ra một vần ánh sáng màu xanh. Ngay lập tức một cái hạnh đạo màu xanh xuất hiện trên bề mặt thủy ngân. Bích Căng Sơn Nhân phất tay một cái từ trong cây hạnh đạo xuất hiện những luồng gió quấy cả cái vạc thủy ngân. Xem ra cái pháp bảo này là thứ lão thường dùng để luyện pháp bảo. Đám người liên nhiêu ly li vừa mới thấy thứ đồ đó của Bích Căng Sơn Nhân liền cảm thấy rất hữu dụng. Nhưng Bích Căng Sơn Nhân lại hơi khinh miệt đối với sự thô thiển của phương pháp luyện thi, chẳng khác nào đứa trẻ đang chơi đùa, không hề có lấy một chút tinh túy như thuật luyện kim. Được rồi. Đợi cho tới khi Lạc Bắc lên tiếng cho lão bỏ cái pháp bảo đó đi thì cặp mắt của Bích Căng Sơn Nhân lại mở thật to. Trong nháy mắt, Lạc Bắc lại bắt mấy đạo pháp quyết. Một làng pháp lực dao động tản ra. Chỉ thấy lớp thủy ngân giống như một vật sống dâng lên, trong nháy mắt tạo thành một quả trứng to. Lơ lửng trên đầu thi vương Cảnh tượng này hoàn toàn khác với phương pháp luyện khí Nó nhắc cho Bích Căng Sơn Nhân nhớ được Pháp thuật có thể hóa ra đủ mọi thứ để đối địch Đây là thứ mà lão nghĩ mãi cũng không ra Pháp bảo và pháp thuật mỗi thứ có một mặt riêng biệt của nó Vào lúc này, ánh mắt của Lạc Bắc trở nên sắc bén Vì đã tới giai đoạn quan trọng để luyện chế thi vương Phá Chỉ thấy Lạc Bắc nhướng mày quốc đạo tử đang đứng sau lưng hắn liền búng tay một cái, giải phóng phong ấn trên người Thi Vương. Sau khi thuật phong ấn được giải, Thi Vương liền ngẩng phát đầu lên khiến cho đám người liên nhiêu ly li đều rùng mình. Nhưng không để cho Thi Vương kịp cử động, Lạc Bắc đã vung tay lên, sử dụng chân nguyên ép toàn bộ thất sắc đăng tâm thảo, hoàng hồn hoa thành nước. Đúng vào lúc, Thi Vương mới ngẩng đầu lên, hắn liền nhét vào trong thất khiếu của nó. Gần như đồng thời, Huyết tủy thạch cũng rời tay lạc bắt bay thẳng vào ấn đường của thi vương. Toàn thân thi vương trắng như kim cương, ngay cả tân thiên trạm lô của thái Thúc cũng không chém đứt. Nhưng khi hai thứ nước thuốc kia chui vào, ấn đường của thi vương liền lõm xuống. Làm cho, huyết tủy thạch mới chạm phải liền đâm thẳng vào trong tới một nửa. Còn cương thi toàn thân đen xì. Bây giờ trên trán lại có dính nửa viên bảo thạch khiến cho nó lại càng thêm quái dị. Nhưng điều quá dị hơn nữa đó là khi huyết tủy thạch cắm vào trán, lập tức thi vương như biến thành vật chết, đứng yên không động đậy. Mà huyết tủy thạch sau khi cắm vào trán nó thì dường như bắt đầu mềm đi, tan vào trong cơ thể của nó. Ngay cả nửa thanh huyết tủy thạch còn bên ngoài cũng từ từ chui vào bên trong. Cảnh tượng chẳng khác nào trên trán cương thi xuất hiện một cái miệng, từ từ ăn từng miếng huyết tủy thạch. Sau khi huyết tủy thạch xuyên vào trong trán của thi vương, Để lại nơi trán nó một vết thương hình lục lăng. Thân thể của thi vương cũng như mềm đi. Một tia khói đen từ miệng vết thương và thất khiếu của nó bốc ra ngoài. Nhìn thấy khí và chất lỏng màu đen chảy ra, lạc bắt liền bắt mấy đạo pháp quyết khiến cho cái kén thủy ngân chợt trời xuống bọc lấy toàn bộ thân thể của thi vương. Trên người thi vương tản ra từng làn khí đen đập vào lớp thủy ngân. Từ bên ngoài nhìn vào giống như có vô số con ác quỷ đang dùng tay đẩy quả cầu thủy ngân đó để chui ra ngoài. Nhất thời trong quả cầu thủy ngân xuất hiện vô số quả bong bóng. Lúc trước, chủ nhân của thi vương để lại trong cơ thể nó tâm niệm vào máu huyết. Bây giờ, tinh khí trên người nó bị phá khiến cho vô số khí âm lệ liền bị tản ra. Hắn làm thế này là để bọc lấy số khí đó lại. Bích căng sơn nhân nheo mắt liền nhìn ra nguyên nhân. Chỉ thấy Lạc Bắc liên tiếp phóng ra những lá bù màu đen dính lên trên lớp thủy ngân bên ngoài cơ thể thi vương. Bị lực lượng của những lá bùa đó áp chế, âm khí liền bị đẩy lại cơ thể của thi vương. Mà lớp thủy ngân dày cũng từ từ càng lúc càng bó sát vào người thi vương. Toàn bộ trì, thiết ngân kết lại khiến cho thi vương như được bọc trong một lớp vỏ cứng. Đốt. Lạc Bắc hơi cắn đầu lưỡi rồi phun máu ra khỏi miệng. Trong nháy mắt. Ngón tay của hắn vẽ liên tục rồi để cho máu huyết bắn lên người thi vương chẳng khác nào một cơn mưa to khiến cho toàn thân nó biến thành màu đỏ. Luyện pháp thế này ta không thể làm được. Bích căng sơn nhân nhìn thấy mà sắc mặt trắng bệch. Với khí huyết và thân thể của lão mà luyện pháp thế này chắc chắn sẽ không thể chịu nổi. Chương 192 nuốt Kim Thiết Ra tay hỗ trợ luyện thi thần Luyện pháp thế này là sử dụng khí huyết của bản thân dung hợp với lớp vỏ cứng bên trong thủy ngân, xuyên vào trong thân thể của thi vương Điều này tương đương với việc sử dụng khí huyết của bản thân thấm vào toàn bộ thủy ngân Đừng nói là bích căng sơn nhân hàng năm say mê luyện khí, bị khí kiềm thiết xâm nhập, không quan tâm tới thân thể Cho dù rất nhiều người tu đạo có sức mạnh tràn trề, tu vi cực cao cũng khó mà chịu đựng nổi Nhưng hiện tại Lạc Bắc có khả năng chữa trị và năng lực tái sinh kinh người, lại có khí huyết rất vượng tới mức người ta khó có thể tưởng tượng được. Ngay cả tộc ly thủ cũng khó mà sánh được. Sau khi phun ra chừng 20 ngụm máu, sắc mặt Lạc Bắc vẫn bình thản như không hề có chuyện gì xảy ra. Cái tên này như phun ra máu của người khác chứ không phải máu của mình vậy. Điều này khiến cho Bích Căng Sơn Nhân gần như sợ hết hồn. Khoảng hơn 10 ngụm máu được sử dụng pháp quyết thi thần kinh quyết phóng lên người thi vương, khiến cho lớp vỏ cứng của nó bị thấm ướt đẫm. Sau khi máu huyết thấm vào trong cơ thể, thân thể của thi vương giống như một cái cây khô bắt đầu hấp thu thủy ngân khiến cho lớp vỏ cứng rõ ràng quát đi một vòng. Đó là do máu huyết và lớp vỏ cứng dung hợp với nhau. Dưới tác dụng của pháp quyết, chúng liền thẩm thấu vào trong cơ thể của thi vương. Sau khi phun liên tục 20 ngụm máu, chỉ trong nháy mắt, Lạc Bắc đột nhiên cảm giác thân thể lạnh đi. Đồng thời cảnh vật xung quanh chợt thay đổi. Hắn chợt đứng ở một cái không gian hoàn toàn trống trải. Giỏi mắt có thể thấy được trên bầu trời không hề có lấy một đám mây, chỉ có những tia sáng màu trắng dài hẹp và những ngọn lửa ma trời. Xung quanh thân thể của hắn là quỷ khí lạnh lẽo, như có thể khiến cho máu huyết của con người hóa thành băng. Mà trong cái không gian đầy quỷ khí này, từ từ xuất hiện một cái pho tượng cao tới mấy trượng. Toàn thân đen xì, miệng đầy răng. Trong tay nó cầm một cái quỷ xiên đang đâm thẳng về phía Lạc Bắc. Chỉ chút oán niệm, lệ khí cũng muốn làm ta sợ. Còn không mau hàng phục cho ta. Giống như tế luyện một thứ pháp bảo âm lệ, Lạc Bắc biết cái cảnh tượng này là do oán niệm, lợi khí trên người thi vương dẫn dắt tâm ma phản lại. Nếu như không đè nén được việc này thì sẽ bị lệ khí, oán niệm cuốn vào thân mà biến thành một cái xác không hồn. Còn một khi trấn áp được tâm ma phản lại thì có thể thu phục được con thi vương, trở thành chủ nhân mới của nó. Tới bây giờ, tâm trí của lạc bắc hết sức vững vàng. Vào lúc này, nơi hỏa mạch dưới địa tâm, xung quanh tràn ngập khí ly hỏa thì thi vương dẫn phát tâm ma phản lại hết sức yếu. Vì vậy mà lạc bắc chẳng thèm cử động, chỉ trợn mắt. Một vần mặt trời chói chang đột nhiên xuất hiện từ trên cao rơi xuống, quét sạch ma trời, quỷ khí. Con quỷ khủng bố kia kêu lên một tiếng thảm thiết, nhanh chóng biến mất. Ảo ảnh xung quanh lập tức biến mất. Lạc Bắc nhìn thấy bích căng sơn nhân vẫn giống như vừa rồi nhìn mình với ánh mắt thất thần. Còn trên thân thể của thi vương bắt đầu tản ra một chút pháp lực dao động. Lạc Bắc có thể cảm nhận được con thi vương đã thiết lập một mối liên hệ tinh thần kỳ diệu với mình. Tới bây giờ, nó cũng giống như khuất đạo tử, chấp nhận để cho hắn điều khiển. Tới đây... Con thi vương coi như đã luyện lại thành công. Thế nào rồi? Luyện tốt lắm không? Vừa mới thấy lạc bắt ngừng lại, bích căng Sơn nhân đã vội vàng lên tiếng hỏi. Một tiếng răng rắc vang lên, đáp lại câu hỏi của lão. Lớp vỏ cứng bọc bên ngoài cơ thể của thi vương nhanh chóng nứt toát, để lộ toàn thân thể đen xì, chẳng khác nào hung thần ác sát của thi vương. Không cần lạc bắt phải trả lời. Tất cả đều có thể cảm nhận được từ người thi vương tản ra âm khí hết sức khó chịu. Và nó vẫn đứng yên không hề nhúc nhích. Giống hệt như một người hầu thì tất cả đều có thể nhận ra nó đã bị lạc bắt luyện lại thành công. Cái gì? Nhưng lạc bắt chợt nhíu mày Bởi vì hắn có thể phát hiện được cái uy thế tự nhiên khiến cho người ta sợ hãi đã giảm đi rất nhiều. Điều đó chứng tỏ thực lực của con thi vương đã giảm xuống không phải là nhỏ. Theo lý mà nói thì trong quá trình luyện lại cơ bản không thể mất quá nhiều âm khí. Bởi vì trong mấy thứ tài liệu thì chỉ dùng để dung hợp, thủy ngân để thẩm thấu, còn thiết có tác dụng phong bế, vì vậy mà âm khí khó có thể lọc ra ngoài. Chẳng lẽ là do pháp thuật có hạn? Luyện lại thi vương nhất định sẽ mất rất nhiều âm khí, làm cho thực lực của nó giảm xuống. Lạc bắc hơi trầm ngâm, đồng thời cảm thấy khó hiểu. Con thi vương đã chịu sự khống chế của ngươi. Nghe nói nó có thể ăn được kim thiết, Ngọc Thạch để biến thành thi thần có đúng không? Trong lúc Lạc Bắc còn đang trầm ngâm thì Bích Căng Sơn Nhân lại hưng phát hét lên một cách dồn dập, cái việc ăn kim thiết, Ngọc Thạch để tự tiến hóa của phương pháp luyện thi đúng là khó có thể tưởng tượng được. Ngươi đã luyện lại xong thì chắc cũng biết cách luyện chế thi vương, thi thần. Ngươi mau luyện con thi vương này để ta xem. Nếu không ta hết sức khó chịu, luyện chế pháp bảo sẽ mắc sai lầm. hiện tại Bích Căng Sơn Nhân không dám ra lệnh cho Lạc Bắc nhưng trong lòng cũng hết sức khó chịu vì vậy mà phải cố gắng giải thích. Đúng thế. Việc luyện thi vương đó là để cho nó ăn các loại kim thiết, ngọc thạch, rồi luyện hóa trong người nó. Đến lúc đó da thịt chẳng khác nào vàng ngọc, pháp bảo và pháp thuật khó làm cho nó bị thương được. Càng ăn nhiều kim thiết ngọc thạch nó càng thêm cứng cỏi. Mà tới một mức độ nhất định, thi vương sẽ ngưng tụ được thi thần đại đan, biến thành thi thần. Cho tới lúc đó, móng tay của nó có thể cắt đứt được sắt thép. Người ta gọi nó là huyền âm A-đồ nhận, so với phi kiếm còn cứng hơn. Mà tóc trên đầu cũng biến thành màu trắng, được gọi là huyền sát ngân ti, có rất nhiều uy lực. Phương pháp luyện chế nó ta tất nhiên biết. Lạc Bắc liếc nhìn bích căng sơn nhân rồi gật đầu. Nghe Lạc Bắc nói thi thần lợi hại như vậy, bích căng sơn nhân chỉ biết dậm chân. Muốn Thi Vương có thể mọc được ra huyền âm A đồ nhận và huyền sát ngân ti để cho lão nghiên cứu xem nó làm bằng chất liệu gì. Có điều, Lạc Bắc cũng không để cho lão khó chịu thêm. Sau khi gật đầu một cái, Lạc Bắc chỉ mới nghĩ, Thi Vương liền cất tiếng gầm gừ rồi cầm mấy cái đỉnh chì. Bánh thiết ở bên cạnh. Sau mấy tiếng răng rắc, Thi Vương đã nhai nát mấy miếng chì và thiết rồi nuốt chửng vào bụng, chẳng khác nào ăn cơm. Quả nhiên Thi Vương có thể tự to luyện. Những cái này là mùi trì và thiết. Bích căng sơn nhân nhìn thấy thi vương nuốt xong mấy miếng chì và thiết, lạc bắt liền bắt một cái pháp quyết. Ngay lập tức, thi vương liền khoanh chân ngồi xuống, hai tay tự bắt pháp ấn. Chưa tới nửa nén hương, những lỗ chân lông của nó liền tản ra sương mù màu đen kèm theo mùi thép rất nặng. Bích căng sơn nhân vừa mới ngửi thấy liền nhận ra ngay. Nhìn thế này có thể đoán được thi vương đã luyện hóa hết những thứ hữu dụng có trong trì và thiết. Còn những thứ khác thì đẩy ra ngoài. Số chì và thiết đó hoàn toàn do bích Căn sơn nhân làm ra, hết sức tinh khiết. Chẳng lẽ bên trong chì và thiết còn có loại khí cũng giống như chân nguyên, có thể đẩy ra được? Ta nghiên cứu pháp bảo, tụ hợp pháp bảo và tu bổ đều hơn hẳn trạm thai thanh minh. Nhưng phương pháp luyện khí tinh thuần thì lại không thể nào vượt qua hắn được. Bích Căn sơn nhân lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Cái thứ pháp thuật luyện thi này quả thực không phải là lĩnh vực của lão. Trừ khi lão cũng giống như trạm thai thanh minh có một sự hiểu biết sâu sắc đối với sử dụng pháp thuật. Thần hồn, khí huyết và khí kim thiết thì mới được. Cái gì? Nhưng đúng vào lúc này, lạc bắt lại nhíu mày. Có chuyện gì vậy? Thái thúc đứng bên cạnh hắn lên tiếng hỏi. Âm khí trên người thi vương bớt đi một chút. Lạc Bắc cao mày quan sát thi vương nhưng không nhận ra một chút manh mối. Một lúc sau, Lạc Bắc phát hiện âm khí ẩn chứa trong người thi vương bớt đi một ít. Mặc dù số lượng đó cực ít nhưng vừa rồi Lạc Bắc vẫn còn đang thắc mắc về việc thi vương mất đi âm khí cho nên mới cảm giác được. Hiện tại thi vương không hề đối địch, chỉ ăn sắt thép tu luyện thì làm sao âm khí của nó lại biến mất như vậy. Âm khí Quỷ khí cũng là một thứ linh khí độc đáo trong trời đất. Người bình thường, chim thú, thực vật cho dù không biết tu luyện nhưng vẫn ăn ngủ cốc, uống nước, hít thở khiến cho trong cơ thể cũng sẽ chứa một chút linh khí trong trời đất. Thứ linh khí đó sẽ ẩn nấp trong máu thịt, xương cốt, cho tới khi chết, thối rửa sẽ tản ra mà biến thành linh khí lạnh lẽo. Thứ linh khí lạnh lẽo này bình thường rất dễ biến mất nhưng có một vài nơi âm u, hoặc là âm địa sẽ tích trữ chúng lại. Còn người tu đạo thì sau khi chết, âm khí tản ra sẽ càng mạnh thêm. Thậm chí có một số thần hồn, tâm niệm không tiêu tán cũng biến thành linh khí lạnh lẽo như vậy. Thái thúc biết, âm khí trong cơ thể thi vương chính là do hấp thu rất nhiều linh khí lạnh lẽo rồi ngưng tụ mà thành. Nó cũng giống như chân nguyên của người tu đạo. Lúc bình thường không thi triển pháp thuật hay đối địch thể không thể biến mất một cách vô lý cho được. Chương 193 Nguyên liệu có, chỉ thiếu thời gian, âm khí trên người thi vương bị mất. Bích Căng Sơn Nhân nghe thấy Lạc Bắc và Thái Thúc nói chuyện thì đảo mắt một cái rồi cầm lấy một cục tinh kim đưa cho Lạc Bắc, lệnh cho nó nuốt thử cục tinh kim này xem. Chẳng lẽ ăn, luyện hóa tinh kim cần tới âm khí? Nghe thấy Bích Căng Sơn Nhân nói, lại nhìn nét mặt của lão, Lạc Bắc hiểu ra liền lệnh cho thi vương ăn miếng tinh kim đó. Quả nhiên, giống như vừa rồi, âm khí trên người thi vương lại mất đi một chút. Thế nào? Có mất đi đúng không? Xem ra ta đoán đúng. Nghe câu nói của Lạc Bắc thì việc âm khí của thi vương mất đi chắc chắn đã có câu trả lời thuyết phục. Bích Căng Sơn Nhân đi một vòng quanh người thi vương rồi nói, mặc dù ta không hiểu được tại sao sắt thép có thể hòa tan được với da thịt của một vật chết như thế này nhưng khí kim thiết vốn tổn thương tới khí huyết. Có lẽ đối với thi vương nó cũng có sự tổn thương vì vậy mà mới phải mất âm khí để để chuyển hóa, hấp thu sắt thép. Nếu như âm khí không bị mất đi mà nó liên tục ăn thì chẳng phải nhanh chóng đạt tới thi thần hay sao? Đúng vậy. Đúng là như thế. Bích căn Sơn Nhân còn chưa dứt lời thì Lạc Bắc đã hiểu ra. Đúng là nếu như không bị mất đi âm khí thì việc luyện thi thần có thể nói là hết sức dễ dàng. Cũng bởi vì ăn sắc thét, Ngọc Thạch không chỉ mất đi những thứ đồ đó mà còn phải tốn rất nhiều âm khí. Cho nên việc luyện thi thần không chỉ phải tìm kiếm tinh kim ngọc thạch mà còn phải liên tục tìm những nơi có đầy đủ âm khí để cho thi vương hấp thu. Kim thiết, ngọc thạch tới một số lượng, đối với người tu đạo cũng là chuyện khó. Nhưng âm khí lại khó kiếm. Cứ như vậy không chỉ tìm kiếm tài liệu khó khăn mà hấp thu âm khí cũng càng tốn nhiều thời gian. Từ đó có thể hiểu được trong trăm năm qua, rất nhiều môn phái tu luyện đạo pháp luyện thi vậy mà không một ai có thể có được một con thi thần. Xem ra nhân quả tương báo. Không chỉ ngươi là phúc tinh của ta mà ta cũng là phúc tinh của ngươi. Bích Căng Sơn Nhân thấy Lạc Bắc hiểu ra liền bật cười ha hả, gặp được ta coi như ngươi có sự may mắn. Lão có ý gì? Lạc Bắc và Thái Thúc đều ngẩn người không hiểu Bích Căng Sơn Nhân nói vậy là có ý gì. Nếu nói tin Kim Ngọc Thạch thì ta là nguồn cung cấp vô hạn. Con thi vương của ngươi cho dù có nuốt 10 vạn cân cũng không có vấn đề gì cả. Bích căng sơn nhân ngạo nghễ chỉ vào cái đỉnh liên tục có dung nham chảy vào. Cái lò này của ta có thể tách tinh kim từ trong dung nham. Trước đây, số tinh kim đó ta chỉ nhìn xem có cái gì đặc biệt hay không. Còn lại ta liền ném lại vào trong ao dung nham. Hiện giờ có thể để số đó cho thi vương của ngươi nuốt. Hóa ra cái đỉnh này có tác dụng như vậy. Như vậy thật sự là tinh kim không bao giờ hết. Đám người lạc bắc đều biết rằng, trong dung nham đều ẩn chứa một số sắt thép ngày đó khi mọi người vào đây gặp bích căng sơn nhân cũng thấy cái đỉnh này nhưng không ngờ nó còn có tác dụng đó với trình độ của bích căng sơn nhân một chút huyền thiết tinh kim chắc chắn là không để ý tới cho dù có tách được một số lượng lớn cũng chỉ để tinh luyện lấy một chút tinh kim hy hữu còn lại cũng vất đi hết nhưng thi vương ăn sắt thép không cần biết chủng loại cứ như vậy Cái đỉnh này đối với việc luyện thi thần đúng là có công hiệu rất cao. Có cái thứ này thì việc ngươi luyện thi thần làm ít mà công to. Bích căng sơn nhân hít mắt, xoay người chọc một cái gì đó vào tay. Diễm la thiên ma chung. Lạc Bắc và Thái Thúc lập tức nhận ra cái mà bích căng sơn nhân vừa mới chọc lấy chính là một trong ba chí bảo của thích như ý, diễm la thiên ma chung. Cái pháp bảo này một khi khởi động thì tản ra huyết khí ngập trời, thậm chí có thể bao phủ cả một ngọn núi. Ngày đó, thích như ý dựa vào pháp bảo định đánh chết lạc bắc thì bị đám người núi Anh giao liên thủ phóng ra công kích khiến cho nó bị hư hại. Không thể sử dụng. Vì vậy mà khi mọi người mang pháp bảo bị hỏng tới đây thì cũng có cả nó ở trong số đó. Cái diễm la thiên ma chung được luyện từ huyết tinh thạch. Có điều trình độ của người luyện nó còn quá yếu, chỉ dựa vào khí huyết nên làm sao có đủ sức phòng ngự. Nếu để ta luyện... Chỉ cần thêm thiết ma tinh kim vào là không thể làm cho nó bị hỏng được. Bích Căng Sơn Nhân nhìn Lạc Bắc như muốn nói việc luyện thiên ngươi là đại hành gia nhưng luyện khí thì ta là người uy quyền nhất. Mặc dù Diễm La Thiên Ma Chung đã bị hỏng, khí huyết và âm khí trong đó đã bị đánh mất hơn nữa, nhưng chỉ với số âm khí còn thừa đó cũng có thể sánh với một nơi âm khí ứ tích. Lão có thể giải phóng chỗ âm khí tích tụ trong cái pháp bảo này. Lạc Bắc hơi giật mình. Nói thừa. Ta am hiểu nhất phương pháp tụ hợp Pháp Bảo. Bích Căng Sơn Nhân hét lên the thế, chỉ là một chút âm khí ẩn chứa trong Pháp Bảo, làm sao mà ta không lôi ra được. Đừng nói là một chút âm khí đó, cho dù cả huyết tinh thạch của vô số con thất lợi huyết ta cũng lôi ra được. Thất lợi huyết là cái gì? Mấy người tộc ly thủ tò mò hỏi. Đó chính là thi huyết của người đã chết. Bích Căng Sơn Nhân đắc ý liếc mắt nhìn Diễm La Thiên Ma Chung. Cái pháp bảo này mặc dù bị đánh bay nửa khí huyết nhưng bên trong vẫn còn rất nhiều. Ít nhất cũng phải hấp thu thất lệ huyết của mười vạn cái xác Thất lệ huyết của mười vạn xác chết. Lạc bắt hơi nhíu mày. Xem ra, phái hà giang luyện diễm la thiên ma chung rất nhiều đời. Chẳng trách mà khi khởi động nó, mùi màu tanh có thể bao phủ cả một ngọn núi. Tới đây, ta sẽ lấy âm khí trong cái pháp bảo này ra, ngươi để cho thi vương hấp thu thử xem có được không. Sau khi giải thích một lúc Bích Căng Sơn Nhân vẫn chưa bình tĩnh nói với Lạc Bắc Một người giống như người điên đó khi đã thích thứ gì mà không được nhìn nó tới cùng thì sẽ gần như muốn chết Thích như ý có được tin của Lạc Bắc Mất bình tĩnh định tới đánh chết hắn ngay nhưng cuối cùng lại tặng cho Lạc Bắc một cái lễ lớn Mà trên thực tế trong dãy núi Bắc Mang đối với con đường luyện thi lại hại nhất chính là phái Bắc Mang và phái Hà Giang Hiện tại Lạc Bắc có được điển tịch của phái Bắc Mang, biến khuất đạo tử thành thi thần tướng linh, lại chiếm được ba vật chí bảo của phái Hà Giang vì vậy mà vô tình tu luyện thuộc luyện thi phái Bắc Mang tới mức cao nhất. Sau khi gật đầu thử, Lạc Bắc cơ bản chẳng hề chuẩn bị. Vốn hắn vẫn đưa theo con thi vương có bộ mặt khiến cho người ta cảm thấy khó chịu, cũng là bởi vì thi vương rất khó luyện chế. Hơn nữa, khi luyện tới thi vương rồi thì nó sẽ coi như một cái thân thể độc lập có thể tự mình tu luyện. Ngoài trường nguyên liệu ra còn lại không cần phải mất nhiều sự quan tâm tới nó. Nhưng bích căng sơn nhân thì lại loay hoay chẳng khác gì kiến bò trong chảo. Trên bề mặt của cái pháp bảo có rất nhiều thứ nguyên liệu quý dung hợp tại một chỗ, cộng với cả một cái trận pháp rối rắm. Cái pháp bảo sau khi hoàn thành, nếu muốn xóa trận pháp trên đó đi rồi biến pháp bảo thành những nguyên liệu trước đó thì so với luyện chế pháp bảo khó hơn không biết bao nhiêu lần. Cũng vì khó như vậy cho nên trước đây Bích Căng Sơn Nhân mới chuyên tu bộ pháp bảo để từ đó lão có thể lĩnh ngộ được rất nhiều thứ này thứ nọ. Cho dù với trình độ hiện nay, Bích Căng Sơn Nhân muốn tách từng thứ một ra thì cũng không thể làm được. Có một số phương thức kết hợp nguyên liệu quá mức huyền ảo, phức tạp. Đối với Bích Căng Sơn Nhân hiện nay thì lão chỉ quan tâm tới những thứ có tác dụng trong đó mà thôi. Chẳng hạn như vẫn tin tinh kim trong tin tuyền diệt ma thần giáp. hay huyết tinh thạch và âm khí trong diễm la thiên ma chung. Lúc trước, Bích Căng Sơn Nhân đã nghĩ tới việc sử dụng huyết tinh thạch, còn âm khí bên trong thì lão coi như thứ đồ vất đi. Nhưng hiện tại, âm khí có tác dụng như vậy, Bích căn Sơn Nhân đành phải nghiên cứu thêm một lần nữa. Tổng cộng có 5 cái trận phát. Một cái dùng để phối hợp huyết tinh thạch hấp thu lệ huyết. Một cái hấp thu, ngưng tụ âm khí. Còn một cái dùng để khống chế phi thiên huyết thi được nuôi dưỡng trong huyết khí. Một cái dùng để phóng và khống chế pháp bảo. Còn một cái trận pháp để điều hòa, tránh những trận pháp đó xung đột với nhau. Trong nháy mắt, Lạc Bắc và Thái Thúc liền nhìn thấy bích căng sơn nhân thay đổi hơn 10 loại pháp thuật và hơn 10 loại nguyên liệu khó hiểu lên diễm la thiên ma chung. Những thứ pháp thuật và nguyên liệu đó vào trong tay bích căng sơn nhân giống như một con dao mổ. Từ từ tách từng tầng Diễm La Thiên Ma Chung ra ngoài. Sau khi nghiên cứu rõ ràng từng lớp trận pháp của nó, trước tiên, Bích Căng Sơn Nhân không định phá vỡ trận pháp mà lại tăng thêm vài cái khác. Hiện tại, Diễm La Thiên Ma Chung đã bị hỏng, mấy cái trận pháp trên nó cũng không còn nguyên vẹn. Vì vậy mà phá vỡ một cái trận pháp cũng có thể khiến cho mấy cái trận pháp đó bị hỗn loạn. mà làm cho nó bị hỏng Còn muốn tách âm khí ra cũng không đơn giản như là hấp thu Nếu phá hủy trận pháp ngưng tụ âm khí sẽ làm cho nó tràn ra rất khó khống chế Thật kỳ diệu Khi bích căng sơn nhân tăng thêm trận pháp thậm chí còn dùng một chút ngọc thạch tinh kim khảm lên diễm la thiên ma chung Cảnh tượng lúc này khiến cho nó hết sức buồn cười Nhưng mấy tên đại hán tộc đằng giao thì không hề cảm thấy buồn cười mà nhìn tới mức ngay người Trước những hành động kỳ lạ của Bích Căng Sơn Nhân, những cái trận pháp trên Diễm La Thiên Ma chung từ từ được gỡ ra. Vốn Bích Căng Sơn Nhân không thích khi mình luyện khí bị người ta quấy rầy, Bởi vì lão theo đuổi một thứ triết lý hoàn mỹ, từ uy lực cho tới hình dạng. Một cái pháp bảo xấu xí mà được truyền lại khiến cho Bích Căng Sơn Nhân cảm thấy rất khó chịu. Vì vậy mà lão không muốn có người nhìn thấy mình luyện chế phôi của pháp bảo. Bởi vì nếu không luyện chế thành công thì phôi của nó không dễ xem lắm. Nhưng hiện tại, Bích Căng Sơn Nhân rất thích thú trước ánh mắt của đám đại hán tộc đằng giao. Bởi vì mấy tên ngốc này lúc trước không cho lão vào xem lạc bắt tu luyện phi kiếm. Cái này có là gì? Chờ khi nào ta sử dụng ô Đàm kim ma lan chiến xa luyện chế thành công cái pháp bảo kia thì các ngươi còn phải mở to mắt ra nữa. Cái chuyện loại bỏ trận pháp. Hàng năm Bích Căng Sơn Nhân đã làm không biết bao nhiêu lần vì vậy mà đối với lão hết sức đơn giản. Hiện tại, lão cảm thấy đắc ý nên cố tình khoe khoang Kết quả, chưa tới hai canh giờ, trận pháp hấp thu âm khí của Diễm La Thiên Ma Trung đã bị lão phá vỡ tuy nhiên không có một tia âm khí nào chảy ra do bị lão dùng một thứ trận pháp khác khống chế. Bích Căng Sơn Nhân đã lợi hại thế này thì một đạo tử mà hát phong lão tổ từng nhắc chỉ sợ không thể sánh được với lão. Nhưng trạm thai thanh minh mà lão nói còn cao hơn lão thì không biết trình độ của người đó tới mức nào. Khi nghe thấy Bích Căng Sơn Nhân nói vậy, trong đầu Lạc Bắc liền xuất hiện ý nghĩ đó. Chỉ có điều Lạc Bắc không biết rằng người luyện khí cao nhất trên đời đã gặp lạng hàng, lại còn luyện lại phi kiếm cho gã. Từng sợi âm khí đen đặt từ trong diễm la thiên ma chung tản ra. Còn thi vương đang ngồi xếp bằng thì như đang hô hấp, hút từng sợi âm khí vào trong mũi. Phái Hà Giang tích lũy mấy đời khiến cho âm khí trong Diễm La Thiên Ma Chung không ngờ lại tinh khiết như vậy. Đúng như sự dự đoán của Bích Căng Sơn Nhân, thi vương có thể hấp thu được âm khí trong Diễm La Thiên Ma Chung. Nhưng mức độ hấp thu của nó lại hoàn toàn vượt ra ngoài sự dự đoán của Lạc Bắc và Bích Căng Sơn Nhân. Thi vương hấp thu Diễm Ma Thiên La Chung không hề ngừng nghỉ. Từng tia âm khí được nó hút vào liền bị luyện hóa. Chẳng khác nào Diễm La Thiên Ma Chung là một con suối còn thi vương thì liên tục uống. Lạc Bắc nhanh chóng hiểu ra. Bình thường những nơi có tích âm khí, phần lớn đều không có ánh mặt trời với đầy các loại khí bẩn khiến cho âm khí ở đó vô cùng hỗn tạp. Còn âm khí trong Diễm La Thiên Ma Chung thì quả thực giống như thạch nhũ quỳnh dịch mà Lạc Bắc vừa mới uống. Âm khí vô cùng cô động và tinh khiết quả thực nhanh chóng bổ sung thi khí trong người thi vương. Còn thi vương của ngươi không bị nổ tung đấy chứ? Bích căng sơn nhân quan sát một lúc rồi chợt lên tiếng hỏi. Thi vương liên tục hút âm khí khiến cho lớp da của nó từ từ trở nên đen bóng, có phần gần giống với tam thiên phụ đồ. Tuy nhiên người nó cũng từ từ phình lên. Chưa tới nửa canh giờ, thân thể của thi vương đã to hơn tới một nửa, chẳng khác nào một cái túi da bị thổi phồng. Hà Giang phái tích lũy mấy đời khiến cho âm khí trong diễm la thiên ma chung có thể tương đương với một nơi âm khí tổng hòa. Hấp thu được nửa canh giờ còn nhiều hơn ở núi Anh Giao rất nhiều. Thân thể của Thi Vương hình như không chịu nổi sức mạnh của nó. Lạc Bắc có sự cảm ứng với Thi Vương liền nhanh chóng nhận thấy. Cũng giống như tâm tính của người tu đạo, cho dù chân nguyên có đủ nhưng tâm tính chưa đạt tới thì cũng không thể nào vượt qua được. Còn thi khí của thi vương thì có động ở trong cơ thể nhưng thân thể lại chưa đủ mạnh thì nó cũng không chịu được. Nếu muốn để cho nó đủ mạnh thì phải cho nó ăn các loại kim thiết, Ngọc Thạch để rèn luyện thân thể. Không cần cho nó hấp thu âm khí. Ngươi hãy cho nó ăn kim tinh. Ngọc Thạch trước đi hiểu được điều đó, Lạc Bắc liền nói với Bích Căng Sơn Nhân. Âm khí trong Diễm La Thiên Ma Chung còn rất đầy. Bích căng sơn nhân lại có thể cung cấp vô số tinh kim để luyện chế thi thần. Có thể nói là trước mắt, tất cả đã chuẩn bị đủ. Từng vòng ánh sáng màu vàng kim lấp lánh tản ra từ người lạc bắc. Có lúc nhìn nó giống như sóng ướt, có lúc lại giống như một cái đài sen mông lung màu vàng. Sau khi tu luyện vọng niềm thiên trường sanh kinh tới tầng thứ bảy, cảnh tượng tu luyện của hoàn toàn giống với lúc điều khiển thi vương. Nếu chỉ nhìn Lạc Bắc tu luyện thì chắc chắn không thể nào ngờ được Thi Vương là do hắn điều khiển. con Thi Vương đứng trước mặt Lạc Bắc năm, sáu trường. Diễm Ma Thiên La Chung không còn hình dáng trước đó của nó đang lơ lửng trên đầu Thi Vương. Một tia âm khí giống như dòng thác từ từ chảy xuống, chui vào lỗ mũi của Thi Vương. Bên cạnh người Thi Vương chồng chất đủ mọi loại ngọc thạch, kiềm thiết với đủ màu sắc. Có vô vàng kim loại, lại có cả Diễm Ma Thiên La Chung ngưng tụ âm khí. Còn thi vương của Lạc Bắc tu luyện so với thi vương của người khác có tốc độ nhanh gấp cả trăm lần. Hiện tại, Lạc Bắc cơ bản không hề lo lắng tới việc thân thể của thi vương do hấp thu âm khí nhiều mà không chịu được. Khi nó hấp thu âm khí tới mức cao nhất thì thi vương lại ăn kim loại, rèn luyện bản thân. Đợi sau khi luyện hóa sắt thép xong, thân thể của thi vương không chỉ có trở nên cứng trắng hơn thì âm khí cũng bị tiêu hao nhiều. Cái vòng tuần hoàng lặp đi lặp lại này giống như một người tu đạo có được rất nhiều linh đan, liên tục luyện hóa dược lực, nâng cao tu vi. Cũng giống như Thái Thúc hiện giờ. Từ khi Bích Căng Sơn Nhân bỏ trận pháp trên Diễm La Thiên Ma Chung, phát hiện Thi Vương có thể hấp thu âm khí của nó, Thái Thúc cũng bắt đầu bế quan tu luyện đạo tàn chân nguyên diệu yếu. Một nửa bình thạch nhũ quỳnh dịch. Hiên hồ tông của mộ hàm phong mặc dù không tranh quyền đoạt thế nhưng trong mấy năm qua cũng tích trữ được rất nhiều linh dược. Hơn nữa, sau khi chiếm được thương lãng cung cũng thu được rất nhiều linh đan để tăng tu vi. Tổng cộng lại thì trong vòng 10 ngày cũng không thể nào luyện hóa được hết. Vốn đối với những môn phái tu đạo bình thường đều không thích chuyện ăn, uống quá nhiều linh dược. Bởi vì mặc dù linh dược có thể tăng chân nguyên nhưng khi chân nguyên đủ mà tu vi tâm tính không đủ cũng không được. Hơn nữa, rất nhiều linh dược đều rất mạnh, Không ôn hòa giống như hấp thu linh khí của trời đất vì vậy mà khi đột phá rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Hiện tại, trong các môn phái tu luyện nội đang đạo pháp thì rất nhiều. Còn tu luyện ngoại đang đạo pháp lại rất thưa thớt chính là nguyên nhân đó. Nhưng hiện tại, thái thúc tạm thời không có gì e ngại. Bởi vì hiện tại thái thúc xóa bỏ tu vi của bản thân rồi sau đó lại chuyển sang tu đạo tàn chân nguyên diệu yếu. Tu vi các mặt của nàng đã sớm đạt tới đủ. Nên việc luyện hóa dược lực Tu vi đột phá hết sức dễ dàng Cơ bản không sợ việc không chống lại được Để cho tẩu hỏa nhập ma Cũng không biết hiện tại Thái Thúc Đã tu luyện đạo tàn chân nguyên diệu yếu Tới tầng thứ mấy rồi Lạc Bắc từ từ mở mắt mà nghĩ vậy Ánh sáng màu vàng tản ra Từ người hắn cũng từ từ biến mất Pháp lực dao động cũng ẩn đi Tới lúc này Thái Thúc đã tu luyện được 5 ngày Nên Lạc Bắc không biết nàng đã tới được cảnh giới nào rồi Trong năm ngày qua Lạc Bắc đã hoàn toàn luyện hóa lính khí ẩn chứa trong thạch nhũ quỳnh dịch tích tụ trong cơ thể nên tất cả thương thế của hắn đã hồi phục như cũ, chân nguyên cũng đạt tới trạng thái cao nhất. Hiện tại trong nguyên thần thức hải của hắn có một tia khí kim thiết đang liên tục bị chân nguyên màu vàng của vọng niệm thiên trường sanh kinh dao động rồi thấm vào. Chân nguyên màu vàng của vọng niệm thiên trường sanh kinh giống như một dòng sông lớn, còn khí kim thiết chẳng khác nào tảng đá ngầm liên tục bị nó mài dũa. Lạc Bắc đứng dậy. Bắc Mới vừa nghĩ thì một tiếng nổ vang lên rồi một vần kiếm quang màu đen từ tay hắn lao ra, đánh trúng một miếng sắt bên cạnh thi vương. Chương 194, người đến từ phía Tây. Hiện tại, Lạc Bắc đã tới cảnh giới dẫn kiếm vào trong cơ thể. Trải qua năm ngày chân nguyên rèn luyện, dung hợp, quy lực của tam thiên phụ đồ so với cảnh giới kiếm cương đã hơn gấp đôi. Tốc độ phóng ra nhanh hơn. Hơn nữa, Lạc Bắc có thể cảm nhận được khí kim thiết dựa theo kiếm quyết chạy dọc theo kinh mạch của mình rồi lao ra, không còn đau đớn như cái ngày mới chui vào trong cơ thể. Lạc Bắc biết đó là vì khí kim thiết sau khi được chân nguyên trong cơ thể rèn dũa, dung hợp đã có sự thay đổi. Còn thay đổi như thế nào thì Lạc Bắc có thể cảm nhận được. Chờ tới khi cảm giác đau đớn hoàn toàn biến mất thì khí kim thiết cũng hoàn toàn trở thành chân nguyên, kiếm nguyên thật sự. Tới lúc đó, hắn có thể dựa theo kiếm quyết tu luyện cảnh giới cuối cùng của phá thiên liệt bản mạng kiếm nguyên. Tới lúc đó có thể để cho chân nguyên bản thân dung hợp vào trong toàn bộ kiếm nguyên, đồng loạt phát ra đối địch. Cũng không biết ta phải mất bao nhiêu lâu mới có thể ngưng tụ được kiếm nguyên thật sự. Trong điển tịch của Thục Sơn, trong 500 năm qua các hàng đệ tử của Thục Sơn sau khi tu luyện tới cảnh giới dẫn kiếm vào trong cơ thể, sau đó nhanh nhất có thể tu luyện tới cảnh giới kiếm nguyên thì cũng phải mất tới 10 năm. Lạc Bắc biết với tu vi của mình trong mấy trăm năm qua đã là người số một ở Thục Sơn. Nhưng hắn cũng hiểu rõ chỉ cần tu luyện tới cảnh giới dẫn kiếm vào trong cơ thể đều là những người có thiên tư trác tuyệt. Lạc Bắc hiểu rất rõ việc ngưng luyện thành kiếm nguyên thật sự không phải trong thời gian ngắn ngủi có thể làm được. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Thi Vương đang ngồi cách đó không xa. Hiện tại, Thi Vương đang hấp thu âm khí trong diễm la thiên ma chung. Trải qua năm ngày hấp thu âm khí. Luyện hóa tinh kim ngọc thạch, thân thể của thi vương đã nhỏ đi một vòng, chỉ hơi cao hơn khuất đạo tử một chút. Thân hình thi vương mặc dù nhỏ đi nhưng thân thể càng ngưng luyện, mạnh hơn. Hiện tại, trên người thi vương tản ra thi khí lạnh lẽo, thậm chí khiến cho quanh người nó liên tục xuất hiện những làn sương trắng. Sinh vật bình thường mà tiến vào gần nó mấy trượng thì sẽ bị thi khí xâm nhập, biến thành một cái thi thể, đồng thời bị khí lạnh làm cho đóng băng. Ngoài hình của Thi Vương cũng có sự thay đổi rất lớn. Vốn da thịt của nó tối đen thì hiện tại đã lấp lánh một chút màu lam, sáng bóng. Nhìn không còn giống với da thịt Cương Thi mà ngược lại giống với Ngọc Thạch. Móng tay của Thi Vương cũng biến thành màu xanh đồng. Tóc biến thành màu xám trắng. Tất cả đều hết sức trơn bóng. Tóc và móng tay của Thi Vương đều trở nên rất dài. Vốn tóc của nó chỉ tới bả vai thì bây giờ đã dài tới bên hông. Còn móng tay thì phải dài tới hai thước. Từ sau khi móng tay và tóc của thi vương có sự thay đổi, một ngày, bích căng sơn nhân lại tới hai lần để nghĩ cách lấy một chút móng tay và tóc về. Nhưng cho dù nắm được thuật luyện kim thiên hạ vô song như bích căng sơn nhân thì cũng không thể phát hiện ra chất liệu của móng tay và tóc thi thần tướng linh. Móng tay và tóc của nó không giống như tinh kim ngọc thạch mà giống như một thứ gì đó được trộn lẫn hai thứ đó vào với nhau. Móng tay của thi vương và tóc theo phán đoán của Bích Căng Sơn Nhân so với vân đàm tinh kim còn cứng hơn nhiều lắm, nhất là móng tay. Bích Căng Sơn Nhân tìm cửu Ngưu nhị hỗ lực, thậm chí là cố tình luyện một thanh tiểu đao sắc bén mới có thể cắt được một chút. Bích Căn Sơn Nhân sử dụng địa tâm ly hỏa, luyện thử thì phát hiện ra sau khi móng tay và tóc hòa tan với dung dịch ngọc thạch rồi làm lạnh thì chúng lại hóa thành một thứ giống như đúc với gỗ. Hơn nữa, dường như nó không thể tách ra được. Điều thần kỳ nhất đó là bích căng sơn nhân không thể sử dụng nó để luyện chế pháp bảo khác. Bởi vì lão phát hiện ra móng tay và tóc sau khi cắt xuống chừng 5 canh giờ liền trở nên xám xịt. Rất dễ bị bẻ gãy. Nó chẳng khác nào một cái cành lá tươi tốt nhưng sau khi khô héo thì lại trở nên rất giòn. Bích căng sơn nhân chỉ biết tặc lưỡi rồi đành phải thừa nhận pháp thuật trong thiên hạ thiên biến vạn hóa, hết sức kỳ diệu. Cái đạo luyện thi cơ bản không phải là lĩnh vực của lão. Sau đó, bích căng sơn nhân lại càng mang tới nhiều ngọc thạch, tinh kiên. Trong đó có một số thứ không phải được tách ra từ dung nham mà do lão trước đây luyện chế được, có thể nói là rất cứng rắn, hiếm thấy. Chỉ có điều tạm thời bây giờ lão vẫn chưa dùng tới. Đối với những đồ vật để luyện khí, bích căng sơn nhân vẫn có một quan điểm ngựa tốt từ giống. Vì vậy mà pháp bảo có tốt thì nguyên liệu phải được ưu tiên hàng đầu. Bích Căng Sơn Nhân cảm nhận sau khi thi vương ăn chỗ tinh kinh đó thì hiệu quả sẽ rất tốt. Lão nông nóng muốn nhìn xem thi vương biến thành thi thần, sợi tóc trở thành huyền sát ngân ti, móng tay biến thành hầm âm A Đồ Nhận sẽ như thế nào? Cái này đó, Lạc Bắc cũng cảm nhận nó không xa lắm. Bởi vì, do có sự liên hệ tinh thần độc đáo với thi vương cho nên Lạc Bắc có thể cảm nhận được trong thân thể của nó, âm khí đã từ từ ngưng tụ ở vị trí đang điền. Đây là dấu hiệu sắp sửa ngưng tụ thành thi thần đại đan. Một khi ngưng tụ thành thi thần đại đan, thi vương sẽ thực sự đột phá trở thành thi thần. Tới lúc đó, thi thần đại đan sẽ làm cho âm khí trở nên ngưng luyện thêm, không xuất hiện cái cảnh âm khí nhiều lắm mà không có chỗ chứa. Tới lúc đó, khi đối địch uy lực của thi thần sẽ lợi hại hơn thi vương không biết bao nhiêu lần. Như tu luyện kiếm thuật, đạt tới cảnh giới kiếm cương mới có thể tính là uy lực thực sự hùng mạnh. Đạo pháp luyện thi khi đạt tới thi thần mới có thể xem như chân chính hùng mạnh. Hơn nữa, thực lực của nó so với phi kiếm còn lớn hơn nhiều. Yêu vương Trong lúc Lạc Bắc đang quan sát thi vương thì hai người tộc đằng giao đột nhiên từ bên ngoài lướt vào. Trong tay họ cầm một cái thứ gì đó lấp lánh ánh sáng trắng. Lạc Bắc liếc mắt liền có thể nhận thấy đó là một cái mặt nạ màu bạc. Đây là thứ gì? Lạc Bắc không nhìn được lên tiếng hỏi hai tên đại hán. Đây là mặt nạ cưu bàn đồ tăng trường. Hai tên đại hán cầm cái mặt nạ đưa cho Lạc Bắc. Chúng ta thuyết phục bích căng sơn nhân luyện chế giúp ngài. Mặt nạ cưu bàn đồ tăng trường. Cái pháp bảo này là thứ gì mà có pháp lực dao động mạnh tới vậy? Lạc Bắc vừa mới tiếp xúc với cái mặt nạ thì nét mặt hơi thay đổi. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được pháp lực tản ra từ nó so với sơn hà xã tắc chung còn mạnh hơn. Pháp lực dao động đó là do Bích Căn Sơn Nhân sử dụng pháp trận tạo ra chứ không tới mức lợi hại đến vậy. Hai gã đại hán tộc đằng giao giải thích, mặt nạ cưu bàn đồ tăng trường là một pháp bảo của la thần tướng trong thập đại kim tiên của công luân. Nó có thể tăng phúc lực lượng chân nguyên của một người và uy lực pháp thuật. Thái hư nghê y của Bích Căng Sơn Nhân chỉ dành cho thái thúc. Chúng ta nói với lão, ngài là yêu vương, mọi người bên cạnh đều có pháp bảo nhưng ngài lại không có. Ít nhất thì lão cũng phải luyện một cái có thể tiết kiệm chân nguyên cho ngài. Kết quả, lão liền luyện cái pháp bảo này. Lão nói, cái pháp bảo này chỉ có thể tiết kiệm được một, hai phần chân nguyên. Vì vậy mà lão liền làm thẳng thành hình dạng của cưu bàn độ tăng trưởng, còn dùng pháp trận làm cho nó có khí tức dao động giống hệt nhau. Vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Bọn họ đối phó với bích căn sơn nhân thật sự rất hợp lý. Lạc bắc không nhìn được nở nụ cười. Tính tính của Bích Căng Sơn Nhân hết sức quái dị. Người bình thường cơ bản không thể nói được với lão hai câu. Hơn nữa, lão không phải là nhà thông thái, không nể mặt bất cứ ai. Như lần trước, lão bị mấy đại hán tộc Đằng Giao ngăn lại, Bích Căng Sơn Nhân rất thích khoe khoang trước mặt họ. Còn đại hán của tộc Đằng Giao thì tính tình đôn hậu. Bích Căng Sơn Nhân khoe khoang trước mặt họ, cố tình làm cho họ nhục. Nhưng người tộc đằng giao không hề giận mà còn nhân cơ hội khiến bích căng sơn nhân để cho tiếng vào đồng của lão. Vốn với tính của bích căng sơn nhân chắc chắn là coi thường luyện chế cái loại pháp bảo này. Nhưng hiện tại, lão lại đi làm ra nó thì chắc chắn là cố tình khoe khoang để chọc giận mấy tên đại hán tộc đằng giao. Tuy nhiên vô tình lại mắc bẫy của họ. Thi triển pháp thuật có thể tiết kiệm được một, hai phần chân nguyên đối với bích căng sơn nhân chẳng là cái gì nhưng đối với lạc bắc lại có tác dụng rất nhiều. Khi đeo cái mặt nạ đó lên, Lạc Bắc có cảm giác giống như uống thạch nhũ quỳnh dịch, đầu óc sảng khoái. Đồng thời có một tia linh khí liên tục thấm vào trong da thịt. Còn hai đại hán của tộc đằng Giao nhìn thấy Lạc Bắc thì lại sững sờ. Chương 195, Nại Hà Ma Cung Hiện tại, với tu vi của mình, Lạc Bắc đã có một chút gì đó uy nghiêm. Nhưng hiện tại, dù sao thì hắn cũng vẫn còn trẻ nên gương mặt vẫn có sự non nớt. Có điều hiện giờ, hắn đeo cái mặt nạ vào khiến cho sự non nớt bị che kín, chỉ còn sự lạnh lùng, thần bí. Lúc trước, Lạc Bắc đã có một chút phong độ của một vị tông sư thì hiện tại khi đeo cáo mặt nạ này càng khiến cho hắn tràn ngập một phong thái vương giả. Yêu vương Đúng vào lúc này, tịch Tây Nguyên nhanh chóng từ ngoài động chạy vào, cách 500 dặm về phía Tây có người đang chạy tới đây. Pháp lực dao động trên người họ rất mạnh. Cuối cùng thì cũng đã tới. Tinh thần Lạc Bắc liền trùng xuống. Trong những ngày qua, điều Lạc Bắc lo lắng nhất đó là người Công Luân tiến đến bao vây. Thao Sinh Nguyên bỏ chạy, Lạc Bắc biết hành tung của mình và thái thúc nhanh chóng sẽ bị lộ. Việc Công Luân chặn giết chỉ còn là vấn đề thời gian. Mà hiện tại, việc Công Luân tới vây giết đối với Lạc Bắc là vô cùng bất lợi. Nếu chậm thêm một chút nữa Thi vương biến thành thi thần hay bích căng sơn nhân sử dụng ô đầm kim ma lan và sơn hà xã tắc chung luyện chế thành một thứ pháp bảo lợi hại thì thực lực của lạc bắc sẽ tăng mạnh tới lúc đó. Phối hợp với thái thúc sẽ tạo ra một sự uy hiếp. Nhưng Côn luân cố tình đuổi giết tới đây thì cơ bản hắn không còn sự lựa chọn nào nữa. Đám người cầu thương dương cũng nhanh chóng chạy tới cái động của lạc bắc. Tổng cộng có tất cả ba người, còn cách chừng 300 dặm. Chính xác là họ đang hướng tới thương lãng cung. Rất nhanh, một nam tử tịch tộc lo lắng lướt vào báo tin. Sau khi nhận được tin đó, người tịch tộc cơ bản không hề nhận được tin tức nào của ba người đó nữa. Bởi vì ba người kia có lẽ phát hiện ra ngân sắc tiễn ngư có tác dụng truyền tin cho nên những con nào tới gần đều bị đánh chết. Đây đúng là một tin tức đầy sự đối địch. Bình thường đối với người tu đạo cho dù phát hiện ra người ta đang quan sát cũng không ra tay đánh chết người khác. Bởi vì việc này rất dễ nảy ra đấu pháp sinh tử. Chỉ có ba người. Lạc Bắc nghe thấy tin tức thì cảm thấy bất ngờ. Hắn hiểu rõ người cung luân lợi hại tới mức nào. Quy lực đạo tàn chân nguyên diệu yếu, Lạc Bắc cũng đã được chứng kiến. Ảo Băng Vân và Hàng Thanh Phong là những đệ tử nổi bật nhất của công luân, tu vi của cả hai đều cùng một đẳng cấp với thích như ý, tương đương với một tông chủ của phái lớn. Tuy nhiên trải qua mấy trận đại chiến. Nhất là sau trận chiến núi Anh Giao, Lạc Bắc biết với tu vi của một người cho dù có cao tới mấy thì đối mặt với 10 người tu vi kém hơn cũng không hề có được phần thắng. Lạc Bắc cảm ấy cho dù là hát phong lão tổ thì cũng không thể đánh lại được bản thân mình, khuất đạo tử và thi vương liên thủ. Đương nhiên, hát phong lão tổ cũng thừa nhận trên thế gian có nhiều người tu vi còn cao hơn mình. Mà thập đại kim tiên của công luân thì lão không thể nào địch nổi. Lạc Bắc cũng biết. Càng lên cao tu vi càng khó tăng thêm. Nhưng càng lên cao, uy lực của pháp thuật cũng cao hơn rất nhiều. Vì vậy mà thập đại kim tiên có khả năng còn cao hơn hát phong lão tổ không chỉ một phần. Nhưng cho dù là lợi hại gấp đôi gấp hai, trừ khi là cả ba người vừa tới đều là thập đại kim tiên của công luân, nếu không thì lạc bắc cũng có thực lực để liều mạng. Bởi vì ngoại trừ những người từ núi Anh Giao đi theo mình thì hiện tại còn rất nhiều người tộc ly thủ và hỏa kiêu. Mặc dù hỏa kiêu không thể biến thành hình người như tộc ly thủ hay tộc đàn dao Nhưng trời sinh đã biết được pháp quyết hệ hỏa Lại là dị thú cực mạnh ở trong nước Hơn nữa, hiện tại còn có thất hải yêu vương thú và rất nhiều dị thú khác giúp đỡ Chỉ riêng một mình thất hải yêu vương thú cũng tương đương với mấy cao thủ như Đinh Ngao và Thích Như Ý Chẳng lẽ người tới không phải là người công luân? Lạc Bắc chợt nghĩ như vậy Nếu không phải là người công luân Biết hắn có năng lực tiêu diệt người của thất tông, ngũ phái và đánh bại thương lãng cung thì tới đây không thể chỉ có ba người. Còn tập trung nhiều môn phái tạo ra thanh thế thật mạnh để làm vật hy sinh mới chính là phong cách của cung luân. Cứ để xem người chúng ta có còn những người khác đi theo hay không. Lạc bắc lập tức phân công mọi người. Mặc dù tịch tộc khống chế ngân tiễn ngư tới gần bọn họ chừng mười trượng là bị đánh chết nhưng những nơi khác thì vẫn có thể được. Dường như chỉ có ba người chứ không có nhiều người tới đây. Sắc mặt người của tịch tộc tới báo tin đó hết sức khác lạ, ba người đó lao tới theo hướng của thương lãng cung. Nhưng khi cách thương lãng cung chừng hai trăm dặm thì bỏ họ tách ra, bao vây con vật của tịch ngân lân lại. Tịch ngân lân chính là một người trong số mấy cô gái của tịch tộc. Mà hiện tại, con vật người đó nói chính là Pháp Vương Thủy Chu. Pháp Vương Thủy Chu được tịch ngân lân dùng tịch tộc đằng âm gọi tới. Đám người tịch tộc có thói quen gọi đám dị thú do mình điều khiển bằng một cái tên giống nhau. Vì vậy mà tịch Ngân Lân cũng gọi Pháp Vương Thủy Chu là Tiểu Pháp. Bọn chúng không tới Thương Lãng Cung mà lại bao vây Pháp Vương Thủy Chu. Lạc Bắc cũng không hiểu được ý đồ của ba người đó. Sau khi trầm năm một lúc, Lạc Bắc liền nói với đám người tịch Tây Nguyên và cầu Thương Dương, các ngươi cùng đi với ta xem ba người đó là ai. Lúc này, trong đồng vẫn cùng cuộn dung nham như trước cùng với ánh lửa chói mắt. còn trên mặt biển đang là đêm khuya một phần trăng sáng giữa đêm đen tản ra ánh sáng lạnh lẽo rất nhiều ngày chưa ra khỏi hang lần đầu tiên vọt lên mặt biển lạc bắc có cảm giác hết sức thoải mái một cái bóng đen đưa lạc bắc cầu thương dương ly nhiêu ly tịch tây nguyên lao nhanh về phía vùng biển mà pháp vương thủy chu ẩn nấp cái bóng đen đó tản ra khí đen cuồn cuộn trên lưng gồ lên giống như một cái xe vậy Đó chính là quỷ sa âm vương cưu. Trong làn nước biển bên dưới quỷ sa âm vương cưu còn có một bóng đen khổng lồ, trên lưng dường như có hai người đang đứng. Ẩn nấp dưới làn nước sâu bên dưới quỷ sa âm vương cưu chính là thất hải yêu vương thú. Còn trên lưng của nó chính là khuất đạo tử và thi vương. Khi lạc bắt giao thủ với người khác chưa bao giờ khinh địch. Nhưng trong tình hình chưa rõ địch thủ là ai thì hắn sẽ không thể hiện hết toàn bộ thực lực của mình trước mặt đối phương. Khi còn cách vùng biển của Pháp Vương Thủy Chu năm 50 dặm, Lạc Bắc nhìn thấy một vần ánh sáng màu vàng. Gần thêm một chút, Lạc Bắc có thể nhìn rõ bên cạnh vần ánh sáng màu vàng đó còn có hai chấm đen. Bên trong vần ánh sáng màu vàng đó có một nam tử trung niên mặt trường bào màu đen, đầu đội kim quan, sắc mặt hơi vàng. Hai bên vần ánh sáng là hai đám mây đen bao phủ hai nam tử trẻ tuổi. Một người hơi ụt địch, cầm trong tay một cái đoạn trượng màu xanh. Còn một người thì mặc áo choàng màu trắng, trong tay không cầm thứ gì nhưng lỗ tai lại xỏ một cái khuyên tai cực to. Dường như ba người này không phải thuộc huyền môn chính đạo. Lạc bắt liếc mắt thì có thể nhận ra qua cách ăn mặc của ba người đó cùng với hơi thở. Đồng thời pháp lực của hai tên thanh niên trẻ tuổi tản ra không hề giống với người trong huyền môn chính đạo. Hơi thở của họ lạnh như băng, có phần giống với khuất đạo tử và thích như ý, quỷ sa âm vương cư. Ai? Là đạo hữu ở đâu? Khi Lạc Bắc nhìn thấy ba người thì bọn họ cũng có thể thấy được bóng dáng khổng lồ của quỷ xa âm vương cư và mấy cái bóng đứng trên nó. Cả ba người đều không nhịn được lên tiếng hỏi. Âm thanh của cả ba người vọng trên mặt biển khiến cho Lạc Bắc thở phào nhẹ nhõm. Vào lúc này, Lạc Bắc có thể cảm nhận được tu vi của ba người không hề kém. Tu vi của nam tử trung niên trong vần sáng màu vàng kia tương đương với Lạc Bắc. còn hai người còn lại thì mặc dù tu vi không bằng nhưng so với đám người kỹ âm dương của thất tông ngũ phái thì còn mạnh hơn một chút. nhưng cả ba người chắc chắn không phải là cao thủ đứng đầu của cung luôn. ta là thất hải yêu vương. các ngươi là người ở đâu? tới đây có ý định gì? lạc bắt lệnh cho quỷ sa âm vương kêu dừng lại rồi nhìn ba người mà lên tiếng. là người yêu tộc. Khi ba người nhìn thấy rõ khuôn mặt của Lạc Bắc và đám người cầu thương dương thì lắp bắp kinh hãi. Nhưng khi nghe Lạc Bắc tự xưng là thất hải yêu vương, hơn nữa do hắn tu luyện vọng niệm thiên trường sanh kinh khiến cho hơi thở được che giấu, trên mặt lại đeo cái mặt nạ màu bạc làm tăng thêm sự thần bí và uy nghiêm khiến cho cả ba người kinh ngạc. Chương 196 Bạch Cốt Khô Lâu, Thất Hải Yêu Vương Tại sao từ trước đến giờ ta chưa nghe thấy cái tên này? Đây là khu vực gần với Thương Lãng Cung, ngươi và Thương Lãng Cung có quan hệ thế nào? Lạc Bắc lạnh giọng, Thương Lãng Cung đã đầu hàng, chịu sự điều khiển của ta. Cái gì? Vừa nghe thấy Lạc Bắc nói vậy, cả ba người đều hơi biến sắc. Chút kiêu căng trên khuôn mặt của nam tử trung niên trong vần sáng màu vàng chợt biến mất. Y nghiêm mặt nói, ta ít kiến thức. Trước kia chưa nghe thấy tên của tiền bối. mong tiền bối bao dung, ta là một chân quân, bọn họ là thần đạo khôi, hoàng phổ huy, cả ba chúng ta đều là người của nại hà ma cung, nại hà ma cung, bạch cốt chân nhân, một chân nhân, hóa ra là y, chẳng trách mà các ngươi lại có hơi thở như thế, lạc bắc hơi sững sờ một chút, cái tên một chân quân, lạc bắc đã được nghe hắc phong lão tổ nói qua. Hiện tại, số mệnh của thiên hạ thay đổi. Mà môn vốn suy yếu bao nhiêu lâu thì trong mấy chục năm qua cũng từ từ mạnh lên, xuất hiện rất nhiều cao thủ tu luyện pháp quyết ma đạo. Bạch Cốt Chân Quân, một Chân Quân chính là người trong những số đó. Hóa ra cả ba người này đều tu luyện pháp quyết ma đạo. Chẳng trách mà hơi thở và pháp lực dao động của ba người hoàn toàn khác với đám người huyền môn chính đạo. hắc Phong Lão Tổ đã nói với Lạc Bắc. Hiện tại những người tu luyện pháp quyết ma đạo bị cung luân dồn tới Nam Bộ Châu. Nhưng Hát Phong Lão Tổ cũng có nói rằng Nại Hà Ma Cung là môn phái ma đạo nằm ngoài Nam Bộ Châu mà có thực lực mạnh nhất. Chỉ có điều pháp quyết ma môn và hành tung của họ rất quỷ dị, cho dù Hát Phong Lão Tổ cũng chỉ biết tới tên một vài cao thủ tu luyện pháp quyết ma môn. Còn tình hình cụ thể của Nam Bộ Châu như thế nào và động của Nại Hà Ma Cung ở đâu thì lão không biết. Mặc dù Lạc Bắc không như đám đệ tử huyền môn chính đạo nhưng cũng biết người tu luyện đạo Pháp ma môn khác biệt hoàn toàn. Bởi vì, bọn họ tu luyện hấp thu không phải linh khí trời đất mà là âm khí, thi khí. Nhưng Lạc Bắc cũng không phải như đám đệ tử huyền môn chính đạo vừa thấy người ma môn là lao vào liều chết. Đây cũng là lần đầu tiên, Lạc Bắc gặp được người tu luyện Pháp quyết ma môn vì vậy mà nhất thời cũng hơi mất bình tĩnh. Nhưng Lạc Bắc đang đeo mặt nạ vì vậy mà người khác không thể nhìn rõ nét mặt của hắn ra sao. Chỉ có điều do sự trầm mặt của hắn mà khiến cho đám người Mộc Chân Quân cảm thấy hắn càng thêm thần bí, uy nhiên. Chúng ta tới đây là do phát hiện hơi thở của Pháp Vương Thủy Chu. Vì vậy mà đuổi theo. Mộc Chân Quân chớp mắt mấy cái rồi nói. a Pháp Vương Thủy Chu đã bị ta thu phục. Lạc Bắc liếc mắt nhìn Mộc Thần Quân, Thần Đạo Khôi và Hoàng Phổ Huy. Các ngươi đuổi theo Pháp Vương Thủy Chu định làm gì? Pháp Vương Thủy Chu đã bị ngươi thu phục. Một vài tia sáng như lóe lên trong mắt Mộc Chân Quân, Thần Đạo Khôi và Hoàng Phổ Huy. Chúng ta đuổi theo Pháp Vương Thủy Chu là muốn lấy chu nang của nó để luyện Pháp Bảo. Không biết ngài có thể bỏ thứ mình yêu thích hay không? Lạc bắc lắc đầu, Pháp Vương Thủy Chu vừa mới về với ta, ta không bảo vệ tính mạng của nó lại mang tặng cho người khác thì còn ai chịu phục tùng ta nữa. Lạc Bắc biết trong chu nang của Pháp Vương Thủy Chu có tích trữ rất nhiều tơ nhận. Thứ tơ của Pháp Vương Thủy Chu so với kim tàm tiên ngàn năm còn dẻo dai hơn, lại còn tránh được nước lửa. Có thể nói nó là thứ nguyên liệu tốt để luyện pháp bảo. Nhưng chu nang của Pháp Vương Thủy Chu nằm trong bụng của nó. Nếu lấy chu nang thì nó không sống được vì vậy mà Lạc Bắc chẳng hề do dự, từ chối. Cái này, ánh mắt của một chân quân đảo liên tục, Mà đôi mày của lão cũng hơi nhướng lên Hiển nhiên là đang suy tư Sau một lúc một chân quân ngẩng đầu lên nhìn Lạc Bắc Rồi nói Ta biết Pháp Vương Thủy Chu không phải là thứ gì thú bình thường Nếu có người bảo ta để lại Ta cũng không dễ dàng đồng ý Có điều Đại Hà Ma Cung của chúng ta Cũng không muốn vô công bất thù lộc Nếu yêu vương đồng ý Thì thậm chí cả quỷ sa âm vương cư Chúng ta cũng có thứ để trao đổi Bạch cốt chân quân dám nói to Lại nghênh ngang như vậy tới thương lãng cung thì thế lực của nại hà ma cung chắc chắn còn hơn xa thương lãng cung. Trong lòng lạc bác hiểu rất rõ, quỷ sa âm vương cư là một dị thú sống ở nơi âm uế âm khí ngưng tụ trong người không biết bao nhiêu. Đối với người tu luyện pháp quyết ma môn mà nói thì hiển nhiên nó còn quý giá hơn pháp vương thủy chu. Điều này hắn có thể nhận ra qua ánh mắt của ba người khi quỷ sa âm vương cư xuất hiện. mà một chân quân nói như vậy thì có thể khẳng định nếu lạc bắc đồng ý trao đổi nại hà ma cung nhất định có điều kiện trao đổi khiến cho lạc bắc động tâm nhưng thứ mà nại hà ma cung có thể dùng để trao đổi cũng chỉ là pháp bảo công pháp linh đan mà người tu đạo thèm muốn nhưng lạc bắc lại không phải là những người tu đạo như vậy đa tạ ý tốt của chân quân việc trao đổi không cần phải nói lạc bắc lập tức lắc đầu chí bảo trong thiên hạ thuộc về người có duyên Nếu theo thời gian thì chúng ta phát hiện Pháp Vương Thủy Chu này có lẽ còn sớm hơn yêu vương. một Chân Quân nói với Lạc Bắc, nếu yêu vương không chịu nhường thì cũng phải để cho chúng ta tâm phục mới được. Tiên lễ hậu binh Quả nhiên là chưa từ bỏ ý định. Lạc Bắc nhìn nét mặt của đám người một Chân Quân thì biết bọn họ sẽ không bỏ đi một cách dễ dàng. Người Tu Ma nếu nói về bản chất thì do công pháp tu luyện theo một hệ thống khác với huyền môn trong thiên hạ. Đồng thời âm khí khác với linh khí nên hấp thu trong thời gian dài cũng khiến cho tâm tính dễ trở nên tàn nhẫn hơn nhiều. Hơn nữa, mấy trăm năm qua, ma môn hoàn toàn dựa vào sự bí ẩn và tàn nhẫn để sống sót nên tính tình phần lớn đều là người kiêu ngạo, tàn nhẫn, không dễ chịu bỏ qua. Được. Vậy các ngươi muốn đấu phép với chúng ta sao? Lạc bắt Thản nhiên hỏi một câu. Không dám. Một chân quân lắc đầu cười nói. Yêu vương có thể thu phục được thương lãng cung thì với ba người chúng ta làm sao dám ngông cuồng đòi đấu pháp với yêu vương. Chỉ cần yêu vương ra tay luận bàn với chúng ta một chút, chỉ điểm cho khiến cho chúng ta tâm phục thì ba người bọn ta sẽ rời khỏi đây ngay. Sau này gặp lại, người nại hà ma cung chúng ta cũng sẽ nhớ tới cái nhân tình của yêu vương. Hát phong lão tổ cũng có nói suy nghĩ của bạch cốt chân quân hết sức nhạy bén. Lời nói của lão không mềm không trắng. Có điều lạc bắc cũng không để ý tới lời của lão, chỉ hơi gật đầu, bạch cốt chân quân có uy danh hiển hách. Nói ta chỉ điểm đúng là quá khiêm tốn. Có điều luận bàn thì cũng được. Nhưng ta am hiểu về ngự thú và phương pháp luyện thi nếu luận bàn chỉ sợ lại bị nói là dựa vào số đông để chiến thắng. a Yêu vương cũng biết phương pháp luyện thi. một chân quân kinh ngạc cười nói, thế thì không sao. Ta cũng tu luyện pháp môn luyện thi của ma môn nên có thể luận bàn với yêu vương rồi. Thật không? Lạc Bắc vẫn thản nhiên. Ý nghĩ trong đầu hắn vừa mới xuất hiện thì một dòng nước mà trắng và một bóng đen nhanh chóng từ bên dưới lao lên. Dòng nước màu trắng chính là thi vương đã được Lạc Bắc luyện lại. Vốn luyện tới cảnh giới thi vương là nó có thể phi thiên động địa. Mà hiện tại, con thi vương của Lạc Bắc đã thấp thoáng có dấu hiệu ngừng kết thi thần đại đan. Chỉ còn một chút nữa là thực sự trở thành thi thần. Vì vậy mà nó lao đi trong nước, khí lạnh quanh người nó làm cho nước biển biến thành những mảng băng tạo thành khí thế kinh người. Còn một cái bóng đen khác cũng chính là Pháp Vương Thủy Chu mà ba người Mộc Chân Quân có ý đồ vây bắt. Do chưa hiểu hết về đám người Mộc Chân Quân cho nên Lạc Bắc cũng không muốn để lộ thân phận của mình, chưa điều khiển khuất đạo tử tham gia trận chiến mà chỉ cho gọi con thi vương. Lạc Bắc cũng hiểu rõ một chân quân cũng là đối thủ cấp bậc tương đương với Thích Như Ý, vì vậy mà hắn e sợ chỉ với Quỷ xa Âm Vương cưu và Thi Vương vẫn còn chưa đủ nên thông qua Thất Hải Yêu Vương thú, gọi thêm Pháp Vương Thủy Chu tới. Thi Vương. Thủ đoạn của Yêu Vương quả nhiên không tầm thường. Một chân quân nói câu đó thì chỉ hơi cười cười rồi móc ra một cái vòng xương màu trắng. Cái vòng màu trắng đó được tạo ra từ xương cốt, to bằng cái vòng tay. Một chân quân tiện tay bắt một cái pháp quyết, cái vòng liền phóng ra mười vần ánh sáng mờ đục. Trong nháy mắt chúng biến thành một đám xương khô cao chừng một trượng hai. Một trượng ba. Đây là phương pháp luyện thi của ma môn. Lạc bắt liếc mắt nhìn kỹ mười sáu bộ xương khô kia một cách cẩn thận thì thấy chúng giống như được làm từ sứ trắng, không hề có pha lấy một chút màu nào khác. Mà các đốt ngón tay của chúng hình như có ánh sáng màu bạc lóe lên. Nhìn như được khảm vào đó một thứ kim loại kỳ lạ. Thứ kim loại đó nhìn qua thì dường như hết sức mềm dẻo. Cả 16 bộ xương khô đứng trên mặt nước biển nhưng không hề chìm xuống nước lấy một chút. Đồng thời, cử động của chúng không hề có chút nào cứng mà hết sức linh hoạt. Chương 197, Biến đổi tức thì Trong tay 16 bộ xương khô không hề có binh khí hay pháp bảo nhưng pháp lực trên người chúng lại dao động rất mạnh. Trong đôi mắt trống rỗng của chúng còn có một chút ánh lửa màu hồng khiến cho chúng càng thêm quái dị. Đây là 16 bạch cốt ma ngẫu do ta luyện ra. Một chân quân thả xong 16 bộ xương khô liền cười cười, yêu vương ngài không nghĩ ta dựa vào số đông để chiến thắng chứ. Không có gì. Ta cũng không chỉ điều khiển hai con dị thú. Lạc bắt lặng lẽ lên tiếng. Nếu như vậy thì ta cũng không khách khí nữa. Một chân quân gật đầu một cái. Dưới chân liền xuất hiện một cái vần sáng màu vàng bao phủ lấy toàn bộ thân thể của lão. Từ xa nhìn lại trong nó chẳng khác nào một hạt châu khổng lồ màu vàng. Cùng lúc đó, lão búng ngón tay. Một tia sáng màu vàng liền phóng ra, trong nháy mắt liền hóa thành cả trăm ngọn lửa màu vàng về phía lạc bắc. Pháp thuật của ma đạo hiển nhiên là khác với pháp thuật của huyền môn chính đạo. không ngờ có thể sử dụng pháp thuật để tạo ra ngọn lửa như thế. cả trăm ngọn lửa bao phủ trời đất vọt về phía lạc bắc. có ngọn lửa to bằng cánh tay, có ngọn dài tới cả trường. khi chúng còn cách người chừng bảy, tám mươi trường, lạc bắc liền ngửi thấy một mùi gây mũi, khó thở. ngay lập tức hắn hiểu ra, ngọn lửa màu vàng kia là do khí hữu cốt thi ngưng tụ lại thành. khí hữu cốt thi được tạo ra thì thi dịch, thi khí và toan dịch. Không chỉ đối với thân thể con người mà cả sắt thép nó cũng có tác dụng ăn mòn rất mạnh. Một khi Pháp bảo bị nó bao vây thì sẽ bị ăn mòn nhanh chóng. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng đó, Lạc Bắc cũng không hề sợ hãi. Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu hắn, Pháp lực dao động từ người Pháp Vương Thủy Chu lập tức tản ra. Đồng thời, từ miệng nó phun ra một quả cầu gì đó và một bức tường nước khiến cho những ngọn lửa màu vàng đó bị ngăn lại. Pháp Vương Thủy Chu có cùng cấp bậc với độc giác Đằng Quy. Nó là một trong những dị thú mạnh nhất của thất hải, có được thiên phú dị bẩm. Trong cơ thể nó, chất dịch và chân nguyên hội tụ có thể tạo ra được thứ tơ hết sức dẻo dai, ngay cả phi kiếm cũng có thể dính được. Pháp Vương Thủy Chu ngăn được pháp thuật của Mộc Chân Quân, quỷ sa âm vương cư liền nhanh chóng chở lạc bắt lao về phía Mộc Chân Quân. Cùng lúc đó, Mấy trăm tia sáng màu đen từ trên không trung phủ xuống như một trận mưa về phía Mộc Chân Quân. Mấy trăm tia sáng màu đen đó là pháp thuật do quỷ sa âm vương cư phát ra. Mỗi một tia sáng đều dao động khí âm hàng cực mạnh cùng với tiếng động của nó khiến cho người nghe cảm thấy khó chịu. Thanh thế của pháp thuật do quỷ sa âm vương cư phóng ra không hề kém so với pháp thuật của Mộc Chân Quân. Thần đạo Khôi và Hoàng Phổ Huy vốn thấy Mộc Chân Quân và Lạc Bắc tra tay đang định tránh xa. Thế nhưng phạm vi bao phủ bởi pháp thuật của quỷ sa âm vương cưu rất trọng, ngay cả hai người cũng không tránh khỏi. Có điều, cả hai cũng chỉ phóng ra hai đám mây đen trên đầu rồi nhanh chóng phóng ra ngoài, không nhúng tay vào trận chiến. Một chân quân hơi điểm nhẹ lên trên không. Một chùm ánh sáng màu vàng tản ra, tạo thành một cái lồng bao phủ lấy bản thân và 16 bộ xương khô. Đồng thời, 16 bộ xương khô phát ra những tiếng vang nho nhỏ. Đôi tay của chúng đông dưa một cách kỳ dị. Rồi bất chợt trong tay chúng chợt xuất hiện một cây trường mâu bằng xương trắng. Sau đó, chúng vung tay ném thẳng mấy cây trường mâu về phía lạc bắc và quỷ xa âm vương cưu. Giữa không trung lại như xuất hiện một cơn mưa màu trắng. Đám xương khô này không ngờ lại biết sử dụng pháp thuật. Là có thể cảm nhận được lực lượng chân nguyên của đám xương khô rất mạnh. Trường mau bằng xương của chúng đều có uy lực tương đương với giai đoạn ngự kiếm. Tuy rằng đám trường mâu không thể thay đổi phương hương nhưng trong lúc hai người đấu phép, số lượng trường mâu lại nhiều. Bao phủ phạm vi rộng như vậy khiến cho uy lực của chúng không thua gì tám cao thủ giai đoạn ngự kiếm. Lần này một chân quân tương đương với tám người có tu viên ngự kiếm cùng đối đầu với Lạc Bắc đã chiếm lợi thế hoàn toàn. Hơn nữa, 16 bộ xương khô mới chỉ dùng một thứ pháp thuật mà thôi. Lạc Bắc hơi cảm nhận được rằng bọn chúng không chỉ biết một loại pháp thuật như vậy. Cảm giác của Lạc Bắc hoàn toàn chính xác. Đám xương khô này thực sự không phải do pháp bảo hóa thành mà nó cũng giống như thi vương, là vật thi luyện. Pháp quyết luyện thi của Bạch Cốt chân quân, Mộc chân quân so với pháp quyết của các môn phái ở Bắc Mang có một sự khác biệt hoàn toàn. Phái Bắc Mang, phái Hà Giang từ đầu đã tìm cách nâng cao uy lực sát chết của mình. Còn pháp quyết luyện thi của Mộc chân quân thì trước tiên lại luyện âm hồn. Y chọn âm hồn không tiêu tán ở những nơi âm lệ. Sau đó làm cho lực lượng của chúng lớn mạnh mà tạo ra thân thể của chúng. Đối với thi vương của Lạc Bắc mà nói thì thân thể thi vương là thân mình thật sự. Âm nguyên trong thân thể của nó là cách dùng để đối địch, nó tương đương với phòng ngự của thi vương. Còn bên ngoài, nó mặc khô giác. Cho dù có đánh tan âm nguyên, thân thể không bị phá hủy thì thi vương vẫn không chết. Còn đối với bạch cốt khô lâu của một Chân Quân mà nói thì bên trong chúng lại ẩn chứa âm hồn làm thứ căn bản. Xương khô bên ngoài chẳng qua là một thứ giáp mà thôi. Hai chủng loại chẳng khác nào võ sư trên thế gian. Một loại thì chuyên luyện ngoại công, tập luyện gân cốt, tu luyện nội khí cũng chỉ để tăng cường gân cốt. Còn một loại thì luyện nội công, chuyên dùng nội lực để đả thương người khác. Nhưng tu luyện càng sâu thì cả hai phương pháp luyện thi cũng như trăm sông đổ về biển lớn. Luyện thi vương tới cảnh giới thi thần thì cùng với rèn luyện thân mình, lực âm nguyên trong người nó cũng mạnh lên. Còn bạch cốt khô lâu của bạch cốt chân quân thì xương cốt bên ngoài cũng càng ngày càng trở nên trắng chắc. Chỉ có điều cái nào là chủ yếu, cái nào là thứ yếu, cái nào trước và cái nào sau mà thôi. Pháp quyết luyện thi của một chân quân thì chú trọng tới âm hồn, lực lượng chân nguyên. Bạch cốt khô lâu không dựa vào sức lực, sử dụng thân thể để giết địch mà sử dụng pháp thuật. Nói về mặt pháp thuật, 16 bộ xương khô tương đương với 16 người tu đạo. Tất nhiên là chúng không thể chỉ biết có một loại pháp thuật mà thôi. Khuôn mặt của một chân quân hiện tại chỉ chừng trung niên nhưng trên thực tế đã 150 tuổi. 16 bộ xương khô đã được lão luyện hơn 60 năm. Bộ xương của chúng nói về mức cứng cỏi đã vượt qua kim loại bình thường. Vì vậy mà đối với 16 con bạch cốt khô lâu, nói về phương pháp luyện thi cũng chẳng hề kém so với thi vương của Lạc Bắc. Vì vậy mà khi nhìn thấy thi vương của Lạc Bắc sắp trở thành thi thần, Mặc dù một chân quân nói trình độ của Lạc Bắc giỏi nhưng trong lòng lại không nghĩ vậy. Nhìn đám trường mâu có tốc độ và uy lực không thua gì phi kiếm lao tới, Pháp vương thủy chu vung những cái chân dài của nó mà vỗ mạnh một cái khiến cho mặt nước biển bốc lên rất nhiều những quả cầu nước to bằng nắm tay. Những quả cầu nước lao thẳng vào những câu trường mâu. Hai thứ va chạm vào nhau, quả cầu nước liền vỡ nát khiến cho nước biển rơi xuống chẳng khác gì một cơn mưa to. Còn bạch cốt trường mâu cũng vỡ nát. Hóa thành một làn khí trắng. Quả cầu nước và trường mâu bằng xương trắng cùng biến mất. 16 bộ xương khô vẫn dao động theo sóng biển không hề có lấy một chút khác lạ. Còn Pháp Vương Thủy Chu thì rít lên, lắc lư mấy cái. Rõ ràng là nó bị thiệt hơn rất nhiều. Lạc Bắc cũng biết, chiến đấu trên biển, nguyên khí quý thủy rất nhiều cho nên pháp thuật của Pháp Vương Thủy Chu hoàn toàn chiếm đủ ưu thế. Nếu như ở một nơi khác thì lần này có lẽ nó đã bị thương nặng. Cả hai đối mặt với nhau chỉ trong chừng một, hai làng hơi thở. Nhưng cũng chỉ trong khoảng thời gian đó, Lạc Bắc và Quỷ Sa Âm Vương Cư cũng chỉ còn cách Mộc Chân Quân chưa tới 60 trượng. Ngay vào lúc những quả cầu nước do nguyên khí quý thủy ngưng tụ rơi xuống, trên người Quỷ Sa Âm Vương Cư tản ra khí đen dày đặc chẳng khác nào một làng sương mù lao nhanh về phía 16 bộ xương khô và Mộc Chân Quân. Mặt biển bị khí đen bao phủ, đưa tay không thấy được năm ngón, Cơ bản không phán đoán nổi vị trí của lạc bắc và quỷ sa âm vương cư. Nhìn làn khí đen như sương mù ập tới, mọc chân quân chẳng hề kinh hoàng. Lão vung tay lên, bắn một tia sáng trắng từ trong tay ra ngoài. Ngay lập tức, trước mặt lão lơ lửng chừng ba chục thanh phi đao xếp theo hình vòng cung. Những thanh phi đao lơ lửng trước mặt lão bay lượn theo hình dạng của một con cá lớn. Nhìn từ ngoài vào chỉ thấy một bộ xương cá chứ không hề có máu thịt đang bơi lượn quanh. Người lão. Cùng lúc đó, 16 bộ xương khô đều vung hai tay phóng ra hai vần lửa. Những vần lửa đó bay ra theo một trình tự. Tất cả đều là lửa ma trời có màu xanh trắng, chiếu sáng vùng biển giữa mộc chân quân và lạc bắc. Hơn nữa, khí đen do quỷ sa âm vương cư phóng ra khi gặp phải ngọn lửa đó chẳng khác nào dầu đổ lên lửa khiến cho ánh lửa càng mạnh. Đi. 16 bộ xương khô vừa mới đánh tan pháp thuật của quỷ sa âm vương cư. Mộc Chân Quân liền nhíu mày, ba mươi mấy cái phi đao liền phóng về phía Lạc Bắc. Khí đen khắp nơi lập tức co trở lại, nhanh chóng ngưng tụ trước mặt Lạc Bắc và Quỷ Sa Âm Vương kêu thành một cái cây đại thụ tối đen. Cái cây đại thụ nhìn bề ngoài giống với những quyết nhưng trên cành cây lại lư lửng những trái cây to bằng quả trứng gà. Cây đại thụ đen xì như mọc lên từ mặt biển tản ra lực lượng chân nguyên khổng lồ, tạo thành một bức màn trắng vô hình khiến cho ba mươi mấy thanh phi đao màu trắng của Mộc Chân Quân không thể tiến lên được. Không ngờ pháp thuật của quỷ sa âm vương cưu lại thần kỳ tới vậy. Đây là lần thứ nhất lạc bắt nhìn thấy quỷ sa âm vương cưu phóng ra pháp thuật này nên trong lòng cũng hết sức ngạc nhiên. Nhưng vào lúc này, một chân quân chỉ biểu môi, mỉm cười. Mặc dù quỷ sa âm vương cưu thể hiện thực lực cực mạnh của nó nhưng 16 bộ xương khô hoàn toàn đủ vây lấy quỷ sa âm vương cưu và pháp vương thủy chu. một chân quân có thể hết sức thoải mái. Hiện tại, Mộc chân quân phóng ra ba mươi mấy cây phi đao được dùng xương của thiết bối lân ngư ngàn năm tạo thành. Chúng có thể tạo thành trận pháp không thể đánh tan, hơn nữa lại có thể tuân theo ý lão phân ra đối địch. Có thể nói đó là một thứ pháp bảo có uy lực không hề tầm thường. Có điều thứ pháp bảo này cũng chỉ là vật ngụy trang của lão. Trung Ngay vào lúc phi đao của một chân quân bị pháp thuật của quỷ xa âm vương cưu ngăn lại thì 16 bộ xương khô cũng tách ra làm hai lao về phía lạc bắc. Quỷ Sa Âm Vương Cư và Pháp Vương Thủy Chu mà bắn ra những vần ánh sáng màu xanh biếc. Toàn bộ những tia sáng màu xanh biếc là những cây bích lân hỏa tiễn dài chừng ba thước chuyên dùng để đốt cháy chân nguyên. Pháp thuật của Quỷ Sa Âm Vương Cư ngưng tụ thành đại thụ lập tức phát ra tiếng nổ cùng với ánh lửa và khói mỏng. Còn bên Pháp Vương Thủy Chu thì vừa mới phun ra một quả cầu nước bọc lấy bích lân hỏa tiễn. Đồng thời lúc này, một Chân Quân cũng đã bắn ra một vần ánh sáng màu trắng xoay tròn. Nhìn kỹ thì ra đó là một cái luân Cái luân màu trắng to chừng năm, sáu tấc nhưng trên bề mặt của nó có rất nhiều những hình dạng kỳ dị nổi lên như những con kiến Nhìn kỹ thì thấy đó là đủ mọi loại người đang cố gắng di chuyển Những người đó đều chỉ có da bọc xương Bọn họ như đang cố gắng bò từ giữa cái luân ra ngoài Nhưng mới di được vài bước thì bị những người phía sau giật lại, rồi có người dẫm lên người họ mà bước qua Mà ở giữa cái luân là một ngọn núi cao tưởng như không thấy đỉnh, phủ kín đầy quỷ đói. Ngọn núi chỉ toàn là đá không hề có lấy một chút thực vật hay cái gì để ăn. Cảnh tượng trên cái luân có phần giống với quỷ đói trong lục đạo Luân hội của Kinh Phật. Cái luân xoay tròn trên người Pháp Vương Thủy Chu. Mặc dù nó chỉ to chừng năm, sáu tất nhìn như một con rận trên người Pháp Vương Thủy Chu nhưng lại khiến cho nó chìm vào trong nước tới mười trường. Không ổn. Đây là loại pháp bảo gì mà lợi hại như vậy? Tịch Tây Nguyên và Cầu Thương Dương đều biến sắc. Bọn họ có thể nhận thấy một đòn đó đối với Pháp Vương Thủy Chu mặc dù không phải là trí mạng nhưng cũng khiến cho nó bị thương nặng. Tại sao Lạc Bắc vẫn chưa ra tay? Nếu không ra tay thì Pháp Vương Thủy Chu có thể bị đánh chết. Trong nháy mắt, đám người tịch Tây Nguyên đột nhiên nhận thấy một chân quân chủ yếu tấn công lên Pháp Vương Thủy Chu, dường như là định đánh chết nó. Như vậy. Cho dù một chân Quân đánh bại Lạc Bắc hoặc là ngang tay thì khi đánh chết được Pháp Vương Thủy Chu cũng có thể nhân cơ hội lấy chu nang của nó. Cao thủ ma đạo hành sự so với đám người của huyền môn chính đạo phải nói là âm hiểm và độc ác hơn nhiều. A, xuất địa thành thốn. Nhưng đám người tịch Tây Nguyên vừa mới đặt câu hỏi tại sao Lạc Bắc chưa ra tay thì bóng của Lạc Bắc đã biến mất khỏi lưng của quỷ sa âm vương cư mà xuất hiện sau lưng 16 bộ xương khô. Chỉ dùng kim quang lôi trưởng mà định phá bạch cốt khô ngẫu của ta thì đúng là muốn chết. một chân quân liền hiếp mắt lại. Lạc bắc vừa mới xuất hiện sau lưng 16 bộ xương khô, bàn tay của hắn lập tức trở nên chói mắt với đầy lôi quang màu vàng. Hắn vung tay đánh thẳng về phía một bộ bạch cốt khô lâu. 16 bộ bạch cốt khô lâu đều cao hơn hắn tới nửa người vì vậy mà nắm tay của lạc bắc vừa đúng vào bên dưới giữa lưng của bộ xương khô. Thoáng cái. Mộc chân quân có thể nhận ra pháp thuật Lạc Bắc sử dụng chính là kim quang lôi thuật trong ngũ lôi tử của Lao Sơn. Kim quang lôi trưởng của hắn ngưng tụ lôi đình kim quang để đối địch. Cái thứ kim quang lôi đình này thật sự là khắc tinh của vật thi luyện và âm hồn quỷ vật. Tuy nhiên đây chỉ là thứ pháp thuật thô thiển của phái Lao Sơn nên uy lực có hạn. Trong suy nghĩ của Mộc chân quân thì cho dù Lạc Bắc có đánh 10 lần cũng cơ bản không làm thương tổn tới một bộ bạch cốt khô lâu. 16 bộ bạch cốt khô lâu đã được lão luyện trong 60 năm cho nên muốn đánh cho nó bị thương thì ít nhất cũng phải là pháp quyết từ cửu thiên lạc lôi trong ngũ lôi tử trở lên. Vì vậy mà sau khi híp mắt và cười lạnh, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu Mộc Chân Quân. Hai bộ bạch cốt khô lâu bên cạnh lạc bắt chợt quay người, trong tay chúng xuất hiện hai thanh trường mâu đâm về phía lạc Bắc. Cùng lúc đó, Mộc Chân Quân tập trung về phía pháp vương Thủy Chu, định nhanh chóng đánh chết nó. Suy nghĩ của một chân quân so với đám người tịch Tây Nguyên nghĩ còn tàn nhẫn hơn. Hòa được thì hòa. Nếu có cơ hội thì giết chết Lạc Bắc. Cho dù Lạc Bắc ở đây có thể mạnh nhưng vẫn có thể nhân lúc hỗn loạn mà mang thi thể pháp vương thủy chu chạy đi, cơ bản chẳng thèm dặn co với Lạc Bắc. Nhưng trong nháy mắt khi hai bộ xương khô quay đầu đâm vào lưng Lạc Bắc thì một tia sáng màu trắng từ trong nước lao ra trắng ở phía sau hắn. Cái bóng đó tản ra một thứ hơi thở lạnh lẽ. khiến cho người ta sợ hãi nó chính là thi vương mà một chân quân không để ý tới gần như là quên mất con thi vương thừa lúc loạn chiến đã lặng lẽ tìm hành dưới đáy biển tới đây rồi vọt lên rắc rắc hai cây trường mau sắc bén không thua gì phi kiếm đâm vào ngực thi vương liền vang lên những tiếng động nhưng hai cây trường mau cơ bản không thể tiến lên mà hai con bạch cốt khô lâu thì bị phản lực làm cho người rung bần bật Thi vương không hề do dự giơ hai tay chọc một cái. Trong tay thi vương có một thứ gì đó sáng choan. Nó chẳng hề do dự bẻ gãy hai tay của hai bộ bạch cốt khô lâu mà cầm trong tay. Móng tay của thi vương so với phi kiếm còn sắc hơn rất nhiều. Nhưng vào lúc này, cánh tay phải bọc đầy lôi quang chói mắt của lạc bắc cũng chạm vào hậu tâm của bộ xương khô trước mặt. Oanh! Bộ bạch cốt khô lâu bị đánh bay về phía trước. Vị trí hậu tâm của nó bị dập nát. Xương cốt nát cả một khoảng lớn khiến cho nó bị gãy làm đôi. Âm hồn lệ khí từ bên trong theo chỗ xương gãy mà bay ra ngoài. Một con bạch cốt khô lâu không ngờ bị lạc bắt phá hủy ngay tức khắc. Sao có thể như vậy? một chân quân không tin vào mắt mình, hét lên. Muốn giết pháp vương thủy chu của ta thì ta hủy bạch cốt khô lâu của ngươi trước rồi nói sau. Dưới cái mặt nạ màu trắng, lạc bắt hơi nhếch môi cười lạnh. Sở dĩ Lạc Bắc sử dụng xuất địa thành thốn tiếp xúc với bộ bạch cốt khô lâu chính là không muốn sử dụng tới khuất đạo tử, không muốn để lộ tu vi của bản thân quá sớm. Bởi vì từ vẻ mặt của ba người thì dường như cũng không biết hắn là Lạc Bắc. Dường như Thao Sinh Nguyên chỉ tiết lộ thân phận và hành tung của hắn cho đám người thất tông ngũ phái. Còn sau khi y trốn thoát cũng không lộ thân phận của hắn ra nữa. Nếu không thì tin hắn thu phục được thất hải yêu vương thú rồi chiếm được thương lãng cung có lẽ toàn bộ huyền môn trong thiên hạ đã biết. Và ba người trước mặt không thể nào không biết tới thân phận của hắn. Mặc dù chỉ là đoán nhưng Lạc Bắc cũng không hiểu được tại sao bị mình chiếm thương lãng cung mà thao sinh nguyên vẫn chưa lộ tin của mình ra ngoài. Nhưng Lạc Bắc đối với ba người trước mặt, nếu để cho họ không biết thì càng tốt. Vốn kim quang lôi trưởng của phái Lao Sơn đúng là không thể đánh cho bạch cốt khô lâu bị thương. cho dù hiện tại sức mạnh của Lạc Bắc hết sức kinh người nhưng cũng chỉ có thể đánh bay nó chứ không phá hủy nổi. Chương 198: Yêu Vương giận dữ. Nhưng Kim Quang Lôi Chưởng chỉ là thứ mà Lạc Bắc sử dụng để ngụy trang. Cái mà Lạc Bắc thực sự dùng để phá hủy Bạch Cốt Khô Lâu chính là Tam Thiên phụ Đồ đã được hắn dẫn vào trong cơ thể. ngay vào lúc bàn tay của hắn chạm phải bạch cốt khô lâu, ánh sáng tản ra chói mắt thì khí kim thiết của tam thiên phụ đồ từ trong người hắn cũng lập tức theo bàn tay lao ra ngoài. Khí kim thiết vừa mới chạm tới bộ xương liền được hắn thu lại. Hiện tại quy lực phi kiếm của hắn từ sau khi đạt tới cảnh giới dẫn kiếm nhập thể so với tu vi kiếm cương đã gần như gấp đôi. Bạch cốt khô lâu mặc dù còn cứng hơn cả kim loại bình thường nhưng làm sao có thể chịu nổi một đòn của lạc bắc? Mà cùng lúc đó, Lạc Bắc cũng cảm nhận được ý nghĩ muốn đánh chết Pháp Vương Thủy Chu của Mộc Chân Quân. Tính tình của Mộc Chân Quân thật sự rất độc ác. Nhưng lão lại gặp phải Lạc Bắc với quan điểm người lớn ta một thước, ta lớn ngươi một trượng. Không hề dừng lại, bàn tay tản ra lôi quan màu vàng của Lạc Bắc đã chạm phải một bộ bạch cốt khô lâu khác. Oanh! Bộ ngực của bạch cốt khô lâu hoàn toàn dập nát, đồng thời cũng đứt làm hai đoạn. Cùng lúc đó, Thi Vương dường như tất tiếng cười âm hiểm. Nó vừa mới bẻ gãy hai tay của hai bộ bạch cốt khô lâu nhưng vẫn tiếp tục nệnh lên mặt chúng. Cùng lúc đó hai tay của nó xoay ngang, cắt đứt đầu hai bộ bạch cốt khô lâu. Mặc dù bạch cốt khô lâu có pháp thuật kinh người nhưng cùng với thi vương mỗi con có một sở trường riêng. Một khi cận chiến thì cơ bản chúng không phải là đối thủ của thi vương sắp trở thành thi thần. Chỉ trong cái chớp mắt, bốn bộ bạch cốt khô lâu được một chân quân luyện hơn 60 năm đã bị lạc bắt phá hủy. Ngươi Tầm huyết hơn 60 năm bị hủy trong chốc lát. Hơn nữa, bạch cốt khô lâu vẫn còn có thể luyện tiếp. Quy lực cũng giống như thi vương càng ngày càng mạnh. Phá hủy chúng cũng giống như làm cho tu vi của Mộc chân Quân bị tổn hại. Với tính tình của Mộc chân Quân nhìn thấy cảnh tượng đó thì nổi giận tới ói máu. Nhưng Mộc chân Quân vừa mới thét lên được một chút, thì Lạc Bắc đã điều khiển thi vương làm tắm trắng chặn ngay pháp thuật của hai bộ bạch cốt khô lâu bên cạnh. Đồng thời hắn cũng đánh trúng một bộ bạch cốt khô lâu khác làm cho nó cũng bị gãy thành hai đoạn. Năm con. Trong nháy mắt đã phá hủy năm con. Thần đạo Khôi và Hoàng Phổ Huy đứng quan sát trận chiến, nhìn Lạc Bắc đeo mặt nạ mà cảm thấy ấn lạnh. Còn một chân quân thì cũng bất chấp tới chuyện ra tay với Pháp Vương Thủy Chu. Y quát lên một tiếng chói tai, cái luân màu trắng chợt chuyển hướng, xoay tròn lao về phía Lạc Bắc. Đây là Pháp bảo nào mà lợi hại tới vậy? Một chân quân điều khiển cái luân màu trắng lao tới. Lạc Bắc chỉ thấy trên cái luân vô số những bóng người nhỏ như con kiến đang nhúc nhích cùng với cảnh tượng giống như trong luân hồi. Vô số quỷ đói tràn ngập khắp nơi để kiếm ăn nhưng không hề có lấy một cái cây, ngọn cỏ. Cho dù tìm được một con sông lớn thì trong nháy mắt nó cũng khô héo. Tìm được thực vật thì vừa cho vào miệng nó liền biến thành ngọn lửa. Trong tích tắc cái luân lao tới còn cách Lạc Bắc chừng mấy chục trượng. Hắn liền cảm nhận có một thứ lực hút rất lớn khiến cho thần hồn gần như bị hút ra ngoài, sẵn sàng biến thành một trong vô số những con quỷ đói kia. Cái luân to chừng năm sáu tất mang tới cho lạc bắt giống như một cơn lóc xoáy màu trắng, kết nối thẳng với lục đạo luân hồi trong điển tịch của mật tông khiến cho người khác vô tình cảm thấy sợ hãi. Đó là do thứ lực lượng này khiến cho tinh thần của người ta không yên, không khống chế được chân nguyên. Hơn nữa, tốc độ của cái luân màu trắng lao tới cực nhanh. hướng đi của nó lại mơ hồ rất khó đoán lạc bắc cảm nhận được lực lượng của nó không hề kém so với ngũ ngục thần sơn của thao sinh nguyên cho nên cơ bản cũng không dám đớn đỡ hắn giơ tay bắt pháp quyết ngay lập tức bóng của lạc bắc liền biến mất đồng thời thi vương cũng như tảng đá từ trên cao rơi thẳng xuống dưới biến mất trong làn nước biển oanh khi lạc bắc xuất hiện thì cũng là ở sau một bộ bạch cốt khô lâu một đòn của hắn lại khiến cho nó gãy ngựa xương cốt bay tán loạn hiện tại trong tay lạc bắc không hề có pháp bảo lợi hại nên không dám đối chọi thẳng với cái luân của một chân quân nhưng vọng niệm thiên trường sanh kinh của lạc bắc hết sức kiên cường dẻo dai không chịu sự ảnh hưởng của cái luân đó hơn nữa thân thể của lạc bắc cũng vô cùng mạnh mẽ di chuyển giữa đám bạch cốt khô lâu không hề e ngại hiện tại tu vi của hắn cũng đã tới cảnh giới dẫn kiếm vào trong thân thể Tốc độ phi hành so với khi ngự kiếm nhanh hơn rất nhiều Đồng thời, hắn phối hợp với pháp thuật xuất địa thành thốn lại càng nhanh hơn nữa Còn một chân quân thì đang trong tình trạng ném chuột sợ vỡ đồ quý Giữa một đống bạch cốt khô lâu, lão không dám để cho cái luân của mình đánh loạn Cứ như vậy, lạc bắc chẳng khác nào một võ si di chuyển trong chiến trường Thoải mái tàn sát đám bạch cốt khô lâu Ngươi Nhìn thấy cảnh tượng đó Mộc chân quân vừa sợ vừa giận, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Cái pháp bảo của lão có tên là Bạch Cốt Nại Hà Phiên. Đó là một trong những chí bảo của Nại Hà Ma Cung. Nó là một cái pháp bảo mà sư phụ của một chân quân lấy được từ hơn 300 năm trước. Nó được luyện chế từ mật pháp của Ma Môn. Người tu đạo bình thường mà bị pháp lực của Bạch Cốt Nại Hà Luân tác động tới thì bị rối loạn tinh thần, không biết bản thân mình đang ở đâu. Còn người có tu vi kém thì chân nguyên sẽ bị hút mất. Cho dù người có tu vi cao cũng sẽ bị pháp bảo ảnh hưởng rất nặng. Nhưng hiện tại, nhìn từng cử động của lạc bắc liên tiếp phá hủy những bộ xương thì cơ bản không hề chịu sự ảnh hưởng. Hắn tu luyện thứ pháp quyết gì mà chân nguyên lại vững vàng tới vậy? một chân quân vừa sợ vừa giận. Lão búng ngón tay một cái. Mấy bộ bạch cốt khô lâu còn lại nhanh chóng hóa thành tia sáng thắng chui vào bên trong cái vòng bằng xương trắng của lão. Nếu không thu hồi bạch cốt khô lâu lại thì đối đầu với lạc bắc sẽ bị vướng chân vướng tay. Hơn nữa, mấy bộ bạch cốt khô lâu có giá trị rất quan trọng với lão, nên lão sợ bị lạc bắc đánh nát hết. Vừa thu số bạch cốt khô lâu đó lại. Một vần ánh sáng màu vàng nhanh chóng ngưng tụ trong tay mọc chân quân. Tốc độ thi triển pháp thuật của một Chân Quân quả thực hết sức thuần thục. Mấy cái pháp thuật gần như cơ bản không hề dừng lại. Nhưng pháp thuật còn chưa thi triển thì liên tục những tiếng nổ nhỏ vang lên. Những trái cây nhỏ trên cái cây trước mặt quỷ xa âm vương cưu đồng loạt bay ra. Trong nháy mắt chúng đánh cho ba mươi mấy cái phi đao màu trắng của một Chân Quân không còn khống chế được mà rơi xuống. Vốn một Chân Quân sử dụng 16 bạch cốt khô lâu đối đầu với lạc bắc. Quỷ Sa Âm Vương Cư và Pháp Vương Thủy Chu đã chiếm lợi thế về nhân số. Nhưng Mộc Chân Quân lại không thể ngờ được khả năng cận chiến của Lạc Bắc Quái thai tới vây. Hắn chỉ giơ tay là phá hủy một con bạch cốt khô lâu của mình. Vừa mới thu lại bạch cốt khô lâu thì Mộc Chân Quân lại rơi vào tình trạng lấy ít địch nhiều. Ngược lại, Lạc Bắc, Quỷ Sa Âm Vương Cư và Pháp Vương Thủy Chu cùng nhau phối hợp đánh lão. cứ mỗi lần bạch cốt phi đao bị đánh rơi thì do chúng có sự liên hệ với tinh thần nên khiến cho chân nguyên của một chân quân dao động tốc độ thi triển pháp thuật của lão cũng chậm đi một tiếng nổ vang lên trong nháy mắt một tia sáng màu tím đánh trúng vận ánh sáng bảo vệ một chân quân làm bắn ra vô số tia chớp nhỏ màu tím cái pháp bảo này cũng là tử lôi nguyên từ chu y mà lâu rồi lạc bắt không dùng Cái bàn to màu trắng mà một chân quân dẫm lên cũng là một cái pháp bảo phòng ngự lợi hại. Tử lôi nguyên từ chú y đánh lên trên nó làm cho bùng lên một vần ánh sáng màu vàng. làn ánh sáng đó chỉ hơi dao động một chút chứ không có ảnh hưởng nào khác. Tuy nhiên, trong lúc lôi quang bắn ra xung quanh, bóng của Lạc Bắc lại biến mất tiếng vào gần một chân quân tới cả 30 trượng. Tu Vi dẫn kiếm nhập thể của Lạc Bắc kết hợp với pháp thuật xuất địa thành thốn khiến cho tốc độ trong vòng 20 trượng gần như là tức thời. gây cả một chân quân lấy ra bạch cốt nại Hà Luân cũng không thể nào đánh trúng được hắn. Khi Lạc Bắc còn cách một chân quân chừng 30 trượng, lão đã có thể cảm giác được khi Lạc Bắc thi triển pháp thuật, pháp lực dao động trên người hắn cực mạnh. Với thần thức của một chân quân, lão có thể nhìn thấy thấp thoáng dáng người và ngay cả hoa văn trên quần áo của Lạc Bắc. Tới lúc này, một chân quân nhìn khuôn mặt đang đeo mặt nạ của Lạc Bắc tản ra một chút ánh sáng màu trắng bạc. Ánh sáng đó giống như một sợi tơ thoáng ẩn thoáng hiện cùng với pháp lực dao động khiến cho người ta sợ hãi. Chương 199, mà quyết quái dị, mặt nạ cưu bản độ tăng trưởng. Vừa nhìn thấy cái mặt nạ của lạc bắc, một chân quân hét lên một tiếng kêu kinh ngạc. Mặt nạ cưu bà đồ tăng trưởng là pháp bảo lợi hại của la thần tướng trong thập đại kim tiên, tại sao lại ở trong tay người này? Làm thế nào mà hắn có được nó? Một chân quân không biết cái mặt nạ lạc bắc đang mang là do bích căng sơn nhân dựa theo cưu bản đồ trăng trưởng diện cụ làm ra. Vì vậy mà tinh thần của lão dao động mạnh, vô số suy nghĩ xuất hiện trong lòng. Lần này, pháp thuật và việc điều khiển bạch cốt nại hà luân của Mộc chân quân chậm đi một chút. Chỉ trong tích tắc đó, cả trăm quả cầu nước to bằng nắm tay đồng loạt bay lên khỏi mặt biển, lao thẳng vào vầng ánh sáng màu vàng bao phủ quanh người Mộc chân quân. không ổn thần đạo khôi hoàng phổ huy đứng cách đó chừng 60 mươi trượng quan sát trận chiến đều kinh hoàng cả trăm quả cầu nước đó là do pháp vương thủy chu phóng ra sau khi bị mộc chân quân đánh bị thương pháp vương thủy chu nghỉ ngơi một lúc liền bắt đầu tấn công pháp thuật của nó đánh vào vần sáng màu vàng mặc dù không đánh tan những cũng làm cho mộc chân quân văng ra khoảng hai trượng còn vần ánh sáng màu vàng thì dao động chẳng khác nào ngọn đến trước gió còn thần đạo khôi hoàng phổ huy quan sát trận chiến thì kinh hoàng là bởi vì cùng lúc đó một cốt nước màu trắng cũng từ dưới biển lao lên với mái tóc bạc tung bay móng tay dài tới cả xích đó chính là thi vương ẩn nấp dưới làn nước cũng phóng lên vừa đúng lúc xuất hiện bên cạnh một chân quân mười cái móng tay của nó sắc bén chẳng khác nào phi kiếm nó chộp một cái không ngờ xuyên qua vầng sáng màu vàng giống như xuyên qua lớp vải không ổn bị thi vương áp sát lông tóc của một chân quân dựng đứng Nhìn thấy Thi Vương đâm xuyên cả vầng sáng bảo vệ của mình, Mộc Chân Quân biết nếu mình bị chập trùng thì chỉ sợ bị cắt đứt thành nhiều mảnh. Vì vậy mà trong tích tắc, Mộc Chân Quân cũng chỉ kịp phóng ra âm lôi đánh lên người Thi Vương. Âm lôi nổ tung làm cho Thi Vương bị đẩy văng ra tới mấy trường. Nhưng lão vừa mới tránh được một đòn của Thi Vương thì mười luồng lửa màu đen cũng đã bao phủ lấy người Mộc Chân Quân. Mười luồng lửa đó cũng chính là những trái cây nhỏ mà quỷ sa âm vương cưu tạo ra trên cái cây kia. Quy lực của trái cây hoàn toàn vượt qua thiết bối lân ngư bạch cốt phi đao của Mộc Chân Quân. Trong khoảng thời gian ngắn, lạc bắt lại lách người, tránh được bạch cốt nại Hà Luân, đồng thời chỉ còn cách Mộc Chân Quân chừng năm trượng. Trong số cao thủ đứng đầu của Ma Môn, bạch cốt chân quân Mộc Chân Quân bị giáp công, cơ bản không còn có sức chống đỡ. Yêu vương Nhất thời Bạch cốt chân quân kêu lên, hạ thủ lưu tình. Ta đã biết thủ đoạn của ngài rồi. Cái gì? Nại hà ma cung hết sức thần bí. Lạc bắc và ma môn cũng không có gì vướng mắt với nhau, bản thân cũng không muốn ra tay giết chóc. Vì vậy mà nghe thấy một chân quân nhận thua, lạc bắc mới nghĩ liền lướt ra xa. Cùng lúc đó, thi vương, quỷ sa âm vương cư, pháp vương thủy chu đều dừng lại. Thần đạo khôi. Hoàng phổ huy. Ra tay. Nhưng ngay lúc này, một Chân Quân vừa mới hét lên nhận thua đột nhiên nét mặt trở nên tàn nhẫn. Hét to. Cùng với tiếc hét, ánh sáng vàng trong tay một Chân Quân cũng lao về phía lạc bắc còn bạch cốt nại Hà Luân thì quay đầu nện xuống pháp vương Thủy Chu. Cùng lúc đó, thần đạo Khôi, Hoàng Phổ Huy đều vung tay lên lấy ra một thứ pháp bảo màu đen và một cái như đám mây màu vàng. Cái pháp bảo màu đen là một cái bình cao chừng hai thước. Từ trong đó có một con quỷ anh nhảy ra hét lên oa oa lao về phía quỷ sa âm vương cưu. Còn đám mây vàng do Hoàng Phổ Huy đánh ra thì bay thẳng về phía trước, đồng thời ngưng tụ thành hai con hoàng long đánh về phía lạc bắc và quỷ sa âm vương cưu. Không ngờ muốn đánh chết pháp vương thủy chu của ta mà còn định chạy trốn. Một chân quân, thần đạo khôi, Hoàng Phổ Huy là những người tu luyện pháp quyết ma môn có tâm tư độc ác còn hơn sự tưởng tượng của lạc bắc. Một chân quân không cam lòng để mất không sáu bộ bạch cốt khô lâu mà không có được pháp vương thủy chu. Sau khi đánh lừa Lạc Bắc, y định đánh chết pháp vương thủy chu rồi bỏ chạy. Các ngươi muốn chết? Một cơn giận không thể ngăn được bốc lên trong đầu Lạc Bắc. Cùng với tiếng thét phẫn nộ, một làn pháp lực dao động hủy thiên diệt địa từ dưới mặt biển dâng lên. Sóng biển dâng lên cao như ngọn núi, chẳng khác nào một đám mây mù bốc lên từ đáy biển. Hai đám mây vàng do hoàng phổ huy phóng ra bị nó chạm phải lập tức tan vỡ. Cái gì vậy? Một chân quân biến sắc khi sóng nước cao như ngọn núi chạm phải lớp ánh sáng vàng bao phủ quanh người lão. Còn bạch cốt nại Hà Luân khi cách pháp vương thủy chu chừng năm trường cũng bị vô số nước biển, gió và hát sát hỏa khí bốc lên ngăn lại, không thể nào đánh xuống tiếp được. Trong lúc nhất thời, vô số hát sát chân hỏa từ trong nước biển, giống như những đóa hoa sen nở rộ. Một cái bóng tản ra hơi thở khổng lồ từ trong nước biển bay lên. Thất hải yêu vương thú. Vừa nhìn thấy cái bóng khổng lồ với hơi thở từ thời viễn cổ. Thần đạo khôi hét lên thất thanh. Một trong những thứ mà lạc bắt che giấu cuối cùng cũng chính thức xuất hiện trước đám người mộc chân quân. Tu vi của đám người mộc chân quân mặc dù rất cao, pháp thuật quỷ dĩ nhưng nhiều lắm cũng chỉ so được với Đinh Ngao, chiến bách lý. còn thực lực của thất hải yêu vương thú thì vượt hẳn qua đám người đinh nhau. trước đây nếu như thao sinh nguyên không ra tay thì đám người đinh nhau chiến bách lý và hiên ngọc sa cơ bản không làm gì nổi thất hải yêu vương thú. chưa nói lúc trước thất hải yêu vương thú còn chưa nhận chủ chiến đấu chỉ theo bản năng. hiện tại thực lực của nó đã vượt qua khi bị đám người đinh nhau vây công nhiều lắm. trong hoàn cảnh này cho dù lạc bắc không ra tay thì chỉ với quỷ xa âm vương cưu và thất hải yêu vương thú cũng hoàn toàn chiến thắng ngươi thậm chí thu phục được cả thất hải yêu vương thú trong tiếng kêu kinh ngạc của thần đạo khôi mộc chân quân cũng thốt lên tương tự gần như không hề chần chừ mộc chân quân thần đạo khôi hoàng phổ huy đều hóa thành những vần sáng màu đen bỏ chạy theo ba hướng muốn chạy không dễ như vậy đâu lạc bắc cười lạnh một tiếng Thất hải yêu vương thú vừa mới trồi lên khỏi mặt nước liền gầm lên một tiếng điên cuồng. Tiếng gầm của nó chẳng khác nào một tiếng sét nổ tung trên mặt biển khiến cho trước mặt một chân quân đang bỏ chạy chợt xuất hiện 10 quả cầu to. Quả cầu nước to đó là do nước biển ngưng tụ lại thành. Chúng bay lên trước mặt lão khiến cho nước biển bên dưới như xuất hiện một cái hố sâu rộng tới sáu 60 trượng, sâu cả trăm trượng. một khối lượng nước biển khổng lồ như vậy không ngờ bị pháp thuật của thất hải yêu vương thú ngưng tụ vào trong cả 10 quả cầu nước quả cầu rộng tới 10 trường tản ra nguyên khí quý thủy sáng bóng tuy nhiên bên trong nó lại tuôn ra vô số âm lôi và hát sát chân hỏa một chân quân không thể ngờ được với khoảng cách xa như vậy mà thất hải yêu vương thú vẫn có thể thi triển pháp thuật lão thu lại không kịp nên đụng thẳng vào đó trong thất hải thất hải yêu vương thú chính là một vị vua Một tiếng động vang lên. Giống như đụng phải một quả cầu lưu ly, một chân quân chạm phải quả cầu to khiến cho toàn bộ nước biển trong đó lập tức ập về phía lão. Ngay cả âm lôi màu xám và hát sát chân hỏa cũng giống như bị nam châm hút mà lao tới, nổ tung trên người lão. Chỉ trong chốc lát, ánh sáng màu vàng trên cái đại bàn dưới chân một chân quân đã nổ tan tành. Ngay cả phôi của đại bàn cũng xuất hiện nhiều vết nứt. Bị nhiều âm lôi và hắc sát chân hỏa nổ trên người như vậy, Ngay cả lạc bắt bước đâu tu luyện thành lưu ly kim thân cũng chưa chắc đã chịu được. Mắt thấy một chân quân có thể bị một cái pháp thuật của thất hải yêu vương thú nổ chết thì đột nhiên lão hét lên một tiếng thê lương. Một vần ánh sáng màu hồng từ người lão bắn ra. Ngay vào lúc cái pháp bảo bảo vệ lão bị phá hủy thì toàn thân lão như biến thành một cái bóng bằng máu mà lao đi với tốc độ kinh người. Trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng. Huyết ảnh độn. Vừa thấy một chân quân hóa thành vần ánh sáng màu đỏ rồi chạy trốn, ánh mắt của lạc bắt lóe lên một tia sát khí. Huyết ảnh độn là một trong những pháp quyết độc ác của ma môn. Nó có thể phát động máu huyết của mình trong nháy mắt khiến cho tốc độ bỏ chạy nhanh hơn gấp mấy lần. Nhưng thi triển thứ pháp quyết này sẽ tốn một lượng máu huyết lớn làm cho tu vi giảm xuống nhiều. Mà chỗ ác độc của thứ công pháp này đó là để thi triển nó cần phải lấy một tấm da người để làm vật dẫn. Mà thứ gia người đó phải lột từ trên người sống xuống. Lạc Bắc hiểu rất rõ đạo lý cá lớn nuốt cá bé, nếu không phải ngươi chết thì ta chết. Từ sau khi rời khỏi Thục Sơn, Lạc Bắc đã đánh. Chết rất nhiều người. Nhưng muốn để cho Lạc Bắc bắt một người rồi lột da người ta thì hắn không thể làm được. Giết thì giết, còn cái cách làm đó thật sự quá mức tàn nhẫn. Nhưng vào lúc này, quỷ xa âm vương cư lại ngưng tụ ra một đám mây đen giữa không trung, che khuất cả ánh trăng. Từ trong mây đen đột nhiên có một ngọn lửa đen dài to bằng cánh tay rũ xuống nhốt thần đạo khôi và hoàng phổ huy vào bên trong. Nhìn thấy một chân quân bất chấp tu vi giảm đi mà sử dụng huyết ảnh độn, thần đạo khôi và hoàng phổ huy đều hết lên một tiếng chói tai. Trong tiếng hét thê lương, bóng cả hai đột nhiên phân ra thành năm người bỏ chạy về bốn hướng. Cả hai người. Mỗi người hóa thành năm bỏ chạy tán loạn khắp nơi. Chỉ có điều mười bóng người đó nhìn hơi u ám, dường như được bao phủ bởi một lớp khí đen. Độn pháp này tên là gì? Lạc Bắc chưa hề thấy thứ độn pháp nào như vậy. Nhất thời, quỷ sa âm vương cư, pháp vương thủy chu và thất Hải yêu vương thú đều thi triển pháp thuật đánh tan sáu cái bóng nhưng vẫn còn bốn bóng người phi động đi mất. Toàn bộ mặt biển đang sụt sôi từ từ trở nên yên tĩnh. Một đám nước bọt ùn ụt bốc lên trên mặt nước biển. Kèm theo đó là khuất đạo tử cầm biển ngạn vô thường kiếm và ngủ âm thần lôi giám từ từ xuất hiện. Những người tu luyện pháp quyết ma môn đều hết sức quỷ dị. Chưa hề sử dụng tới khuất đạo tử và lực lượng của tam thiên phù đồ Lạc Bắc đã đánh cho ba người mọc chân quân bỏ chạy trối chết. Tuy nhiên, lúc này, Lạc Bắc lại cảm thấy triểu nặng trong lòng. Hiển nhiên. Pháp thuật mà đám người mộc chân quân tu luyện hết sức âm trầm quỷ dị. Từ trong giao thủ mà xét thì chân nguyên của họ dẫn phát uy lực của trời đất nhưng ẩn chứa trong đó lại có thi khí, độc thủy. Cứ như vậy, cho dù có ngăn được lực lượng chân nguyên nhưng nếu không cẩn thận mà để chúng dính vào người cũng rất trắc rối Tới lúc này, mặc dù đánh cho ba người đó bỏ chạy nhưng bọn họ cũng phải e dè nại Hà Ma Cung. Yêu vương Khuất đạo tử chui ra khỏi làng nước đứng cùng với thi vương ở phía sau lưng lạc bắc. Cách đó không xa, là quỷ sa âm vương cư và một đám bọc biển đang ùn ụt trào lên. Tộc đằng dao, tộc ly thủ, tộc thủy tính, tịch tộc, từ từ xuất hiện khiến cho mặt biển như nhỏ lại. Xung quanh lạc bắc dường như xuất hiện cả một đội quân. Có điều, mặc dù mọi người nóng lòng xông lên nhưng chợt phát hiện mình không còn tác dụng gì nữa. Trận chiến giữa Lạc Bắc và ba người mọc chân quân đã đánh xong. Cuối cùng thì cũng đột phá đến tầng thứ tư. Lúc này, trong cái động dưới khu vực hỏa mạch trong lòng đất, Thái Thúc từ từ mở mắt ra. Trong tròng mắt sáng ngời hiện rõ một chút ánh sáng màu tím. Một cái trận pháp được bố trí ngăn cản khí ly hỏa và địa tâm hát sát hỏa khí cùng với cả linh khí của trời đất ở bên ngoài. Hiện tại, trong sơn động của Thái Thúc không hề có lấy một chút nguyên khí. nếu so sánh linh khí của thiên địa là nước thì cái động thái thúc ngồi chính là một cái sa mạc không hề có lấy một giọt nước ở cái chỗ như thế này đừng nói là tu luyện cho dù muốn thi triển pháp thuật cũng vô cùng khó khăn nhưng khi thái thúc từ từ mở mắt ra không hề thấy nàng có lấy một động tác nào ánh sáng màu tím khẽ dịch chuyển trong mắt ngay lập tức một tia chớp màu tìm đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng rồi ngưng tụ thành một quả cầu chớp vừa niệm đã sinh ra Cho dù ở nơi không có linh khí cũng có thể dẫn được ti chớp trong nháy mắt thì đó chính là cảnh giới tầng thứ tư của đạo tàng chân nguyên diệu yếu. Trên cái bàn đá bên cạnh thái thúc có đặt hai mươi mấy cái lọ với đủ mọi loại màu sắc. Phần lớn trong số đó đều trống rỗng, chỉ còn vương lại mùi thuốc rất đậm. Bế quan liên tục ngày đêm. Luyện hóa hơn nửa số linh đan của Hiên Hồ Tông và Thương Lãng Cung, tu vi đạo tàng chân nguyên diệu yếu của thái thúc đã đạt tới tầng thứ tư. đạo tàng chân nguyên diệu yếu cũng giống như đại đạo trực chỉ thúy hư quyết đều là đạo pháp nội đan, được chia ra làm chín tầng. Lúc trước đại đạo trực chỉ thúy hư quyết của thái thúc đã đạt tới tầng thứ năm, nhưng hiện tại nàng hiểu rất rõ quy lực của đạo tàng chân nguyên diệu yếu hơn hẳn đại đạo trực chỉ thúy hư quyết. Sau khi tu luyện lên, tốc độ so với đại đạo trực chỉ thúy hư quyết sẽ chậm hơn nhiều. Hiện tại. Mặc dù thái thúc đã đạt tới tầng thứ tư nhưng nàng có thể cảm nhận được lực lượng chân nguyên trong cơ thể mình đã tương đương với trước đây. Còn tu vi của Hiên Ngọc Sa thì cũng chỉ mới gần tới tầng thứ năm mà thôi. Có thể nói mặc dù hiện tại đạo tàng chân nguyên dịu yếu của thái thúc mới chỉ tới tầng thứ tư nhưng so với đệ tử thuộc sơn tu luyện tới tầng thứ năm của đại đạo trực chỉ thúy hư quyết, cho dù sử dụng tân thiên trạm lô cũng không thể địch nổi thái thúc. Hiện tại không thể luyện hóa dược lực tiếp được. Bên trong thức hải của Thái Thúc, chân nguyên đại đạo trực chỉ thúy hư quyết ngưng tụ thành đóa hoa sen đã biến mất toàn bộ. Ngược lại một quả lôi cầu to bằng trứng ngỗng, bên trên cuốn đầy những tia chấp lại xuất hiện. Nhưng bên trong quả cầu đó lại có một chút màu khác. Thái Thúc biết những màu loang lỗ này cũng là do mình luyện hóa dược lực chuyển thành chân nguyên. Thái Thúc cũng hiểu rất rõ, nếu cứ tiếp tục tu luyện, đột phá tầng thứ tư, quả cầu màu tím sẽ biến thành một đám mây. tới lúc này tương đương với việc quả trứng được ấp nở. Đến lúc đó đám lôi vân không đủ khí tiên thiên nên rất khó bồi đắp trở lại. Vì vậy mà hiện tại không thể luyện hóa dược lực, phải theo pháp quyết mà từ từ lưu chuyển chân nguyên để đẩy tạp chất trong dược lực ra ngoài. Sau khi thái thúc nghĩ như vậy liền không hề do dự. Nhắm mắt lại tiến vào trạng thái nhập tĩnh. Chân nguyên giống như lôi quang màu tím lại một lần nữa lưu chuyển trong cơ thể mà tẩy rửa. Tu luyện như vậy cơ bản không hề biết tới thời gian. Chẳng biết trải qua bao lâu, những màu pha tạp trong chân nguyên của thái thúc hoàn toàn được luyện hóa. Quả lôi cầu hình thành trong thức hải của thái thúc nhìn giống như một viên bảo thạch màu tím. Nhưng vào lúc này, thái thúc đột nhiên giật mình khi cảm nhận có tiếng người kêu rồi vọt qua cửa động của mình mà vào bên trong. Ai? Ngoại trừ thứ chí bảo như thạch nhũ quỳnh dịch, cơ bản tất cả dược lực của linh dược đều mãnh liệt hơn so với linh khí trong trời đất. Luyện hóa phải hết sức cẩn thận. Vì vậy mà như thái thúc bế quan tu luyện, mỗi lần bị quấy nhiễu sẽ nguy hiểm hơn người tu đạo tu luyện lúc bình thường rất nhiều. Trước khi thái thúc bế quan, Lạc Bắc đã sắp xếp rất nhiều người phòng thủ bên ngoài. Hơn nữa, Lạc Bắc tu luyện và luyện chế thi vương cũng ở ngay bên cạnh động của thái thúc để đề phòng bất trắc. Vì vậy mà hiện tại có người dám xông vào, trong lòng thái thúc chợt nảy sinh địch ý, địch ý xuất hiện, thái thúc liền mở mắt. trong nháy mắt hai con ngươi của thái thúc liền biến thành màu tím rồi ngay lập tức trong động xuất hiện một thanh tiểu kiếm màu tím chói mắt là ngươi một tiếng hét chói tai vang lên cùng với mấy tiếng nổ liên tiếp từng tia chớp xuất hiện đánh tan toàn bộ lôi quang màu tím khiến cho nó biến mất ngươi xông vào động chính là bích căng sơn nhân thái thúc vừa mới phóng ra tử lôi thần mang một khi phát thì không có cách nào khống chế Vì vậy mà khi thấy người xông vào là bích căng sơn nhân, thái thúc liền phóng một đạo pháp quyết khác đánh tan toàn bộ tử lôi thần mang. Hai đạo pháp quyết chỉ là do thái thúc phản ứng theo bản năng. Có điều lúc này, nàng lại dở khóc dở cười, thầm nghĩ trong lòng, người có phải chuyên thích quấy rầy người đang bế quan hay không? Cái này là pháp thuật gì mà tốc độ phóng ra nhanh như vậy? Khuôn mặt bích căng sơn nhân trắng nhật. Lão kinh hoàng lau mồ hôi lạnh trên trán. Mãi một lúc, Bích Căng Sơn Nhân mới nhìn rõ khuôn mặt bất đắc dĩ của Thái Thúc ở trong đồng. Vừa rồi khi mới xông vào, lão liền cảm nhận được lôi quan trước mặt nổ tung khiến cho bản thân không kịp phản ứng để phóng pháp thuật hay lấy pháp bảo ra ngăn cản. Hơn nữa, vừa rồi, Bích Căng Sơn Nhân cũng cảm nhận được lực lượng của lôi quan rất mạnh. Nếu nó đánh trúng người lão thì không chết cũng phải trọng thương. Mặc dù đạo pháp thuật thứ hai của Thái Thúc làm cho lôi quan triệt tiêu nhưng những tia chớp tản ra cũng khiến cho tóc tai của lão dựng đứng. Bích Căng Sơn Nhân Lần này lão xông loạn vào đây định làm gì? Thái Thúc đứng dậy hỏi Bích Căng Sơn Nhân vẫn còn đang thất thần. Bích Căng Sơn Nhân Ngươi Mấy người tộc ly thủ hỗn hển chạy vào. Nhìn sắc mặt của họ thì biết lần này Bích Căng Sơn Nhân cũng giống như lần trước, chỉ không biết dùng cách nào mà xông vào. Nghe thấy câu hỏi của Thái Thúc, Bích Căng Sơn nhân định thần nhưng cũng chẳng thèm để ý tới đám người tộc ly thủ mà chỉ ảo não, ta tới tìm lạc Bắc, Vốn ta tưởng hắn ở trong cái động này, không ngờ lại vào nhầm động. Hắn ở đâu? Ta có chuyện gấp cần gặp hắn. Chương 200, Đạt tới thi thần Tiểu đao cắt vàng ngọc chẳng cắt nổi tóc tơ. Thái thúc giật mình hỏi lại, lão vội vàng tìm hắn là có chuyện gì? Cái nạp du vi giới tử chó má? Nó không phải là một tiểu thiên thế giới huyền diệu. Bích căng sơn nhân vừa mới nghe thái thúc hỏi liền kêu lên, hóa ra trong đó nó được bố trí một cái trận pháp truyền tống. Làm mất của ta 10 ngày vô ích. Con chó khủng cụ ma vương kia chắc chắn trình độ luyện khí còn kém xa ta. Thái thúc nhíu mày, nghe mãi tới câu cuối cùng, nàng mới hiểu ra, bích căng sơn nhân. Lão nói ô đàm kim ma lan chiến xa không phải là nạp tu di vu giới tử mà chỉ sử dụng một cái trận pháp truyền tống. Đúng thế. Có lẽ tên khủng cụ ma vương chỉ tìm một nơi thích hệ để luyện ma lan. Bình thường y để ma lan ở đó rồi tới thời điểm đối địch mới sử dụng cái trận pháp này để dời chúng ra. Hiện tại, khủng cụ ma vương đã chết hơn 400 năm. cái nơi tế luyện ma mang kia có lẽ cũng đã bị người ta phá hủy nên ô đàm kim ma lan chiến xa không thể phóng ra được ma lan nữa bích căng sơn nhân mắng luôn mồm cái này cơ bản không hề ẩn chứa tiểu thiên thế giới ta tới muốn nói với lạc bắc là đã mất hứng để luyện cái pháp bảo này nghe thấy bích căng sơn nhân sơn nhân nói vậy thái thúc mới hiểu được hoàn toàn trận pháp truyền tống hay tiểu thiên thế giới thái thúc cơ bản không hề có cảm giác gì nhiều nhưng bích căng sơn nhân muốn dựa vào cái pháp bảo này để tìm hiểu sự huyền diệu của tiểu thiên thế giới nắm được phương pháp luyện nạp tu di vu giới tử bây giờ phát hiện không phải nên lão cơ bản không có tâm trạng nào để mà luyện nó nữa lạc bắc đang ở đâu hiểu được điều đó thái thúc liền quay sang hỏi mấy tên tộc nhân tộc ly thủ bình thường lạc bắc ở cái động bên cạnh để tu luyện Bích căng sơn nhân mà xông vào đồng làm huyên náo như vậy thì hắn đã chạy tới đây. Yêu vương ngài đi gặp người đưa tin của nại Hà Ma Cung. Mấy người tộc ly thủ lên tiếng. Nại Hà Ma Cung. Môn phái tu ma. Tại sao họ lại tới đây? Thái thúc giật mình hỏi. Trước đây vài ngày, ba người của nại Hà Ma Cung đuổi theo hơi thở của pháp vương Thủy Chu mà tới nơi này. Muốn lấy nó để luyện chế pháp bảo nhưng bị yêu vương đánh cho bỏ chạy. Mấy người tộc ly thủ giải thích, hôm nay đột nhiên có một người mặc áo vàng tới nói là người đưa tin của nại Hà Ma cũng cầu kiến yêu vương. Vì vậy mà yêu vương tới để gặp y, chẳng lẽ là mang chiến thư? Thái Thúc hiểu rất rõ những người tu luyện pháp thuật ma môn đều âm hiểm độc ác, không từ thủy đoạn. Nếu không đạt được mục đích thì không cam lòng. Nhưng Thái Thúc lại thầm nhủ nếu như bọn chúng là người âm hiểm độc ác. Không từ thủ đoạn thì chúng sẽ đánh Úc đến đây chứ không phải như các danh môn đại phái còn phải hạ chiến thư Thái Thúc Mùi đã xuất quan. Trong lúc Thái Thúc đang trầm ngâm thì một bóng người giống như làn khói nhẹ nhàng tiến vào. Người đó chính là Lạc Bắc. Mùi nghe nói Huynh và người của nại Hà Ma cung có sự xung đột. Hôm nay bọn chúng tới đây để làm gì? Thái Thúc nhìn thấy Lạc Bắc liền lên tiếng hỏi ngay. Đó là Bạch Cốt Chân Quân. một chân quân và hai người khác của nại Hà Ma cùng đấu phép thua ta. Sau khi nhận thua chúng còn ra tay định đánh chết Pháp Vương Thủy Chu. Nên một chân quân bị ta phá hủy một cái Pháp Bảo và sáu con bạch cốt khô lâu. Y phải dùng huyết ảnh độn để bỏ chạy, mất một chút Tu Vi. Lạc Bắc nhìn thái thúc cau mày mà nói, hôm nay, người tới đây tự xưng là Lâu giả Kinh. Ta chưa từng nghe tới tên của Y nhưng Tu Vi thì không hề kém so với bạch cốt chân quân. Vốn ta nghĩ hắn tới đây là để trút giận cho Bạch Cốt Chân Quân, nhưng không ngờ là tới đây để hòa đàm với ta. "Hòa đàm?" Lạc Bắc nói, "Đúng vậy." Lời nói của y rất cung kính. Y nói một chân quân không biết ta thu phục được Thất Hải Yêu Vương thú, nếu không thì không dám ra tay với ta. Y còn nói rằng thu phục được Thất Hải Yêu Vương thú chính là yêu vương thống nhất Thất Hải. Mà vào lúc này, thế của cung luân đang mạnh. Cho dù là bọn họ hay chúng ta thì cũng chỉ có thể lo thân mình. Lần này y tới đây là hy vọng có thể liên thủ với chúng ta cùng chống chọi với côn luân, mời ta tới nại Hà Ma cũng và ba vị cung chủ tụ tập. Bọn chúng muốn liên minh với chúng ta. Thái thúc nhíu mày, chúng ta hiểu biết rất ít về nại Hà Ma cung. Điều này có gì đó hơi khả nghi. Chỉ sợ chúng mượn cớ này để dẫn chúng ta tới đó mà ra tay. Ta cũng cảm thấy thế. Lạc Bắc Nhướng Mày nói, nhưng hôm nay, Lâu già Kinh nói nếu chúng ta nghi ngờ thành ý của chúng thì cả hai bên sẽ gặp nhau ở trên một cái đảo nhỏ độc lập trong thất hải. Trên cái đảo đó có một trận pháp tên là Thập Nguyên Lạc Tiên Đại Trận, mỗi bên chỉ có thể đi vào 5 người mà thôi. Thập Nguyên Lạc Tiên Đại Trận? Đây là loại trận pháp gì? Chỉ có thể cho mỗi bên năm người đi vào thôi sao? Thái Thúc không nhìn được lên tiếng hỏi. Đây là một cái trận pháp của Hoàng Long xiển giáo từ thời cổ. Một khi bố trí thành công thì trong đại trận chỉ có thể chứa được sinh khí của 10 người. Nếu lại có người tiến vào sẽ động tới uy lực của trận pháp. Hơn nữa uy lực của nó vô cùng lợi hại có thể phóng ra được nghiệp hỏa luân hổi. Ngay cả tu vi cấp bậc địa tiên. Nguyên Anh Đại Thành cũng phải chết. Vì vậy mà nó có tên là Lạc Tiên Đại Trận. Một vị trưởng giả tộc Long Nghe đứng sau lưng lạc Bắc nói, mặc dù chúng ta không thể bố trí được trận pháp này nhưng cũng có thể nhận ra được. Nếu thật sự bố trí được nó thì người ngoài đúng là không thể thêm được một người. Mà phải đợi sau sáu canh giờ, lực tinh thần của Nhật Nguyệt thay đổi thì trận pháp mới tự động tan ra. Còn lại cơ bản không thể sử dụng ngoại lực để phá được nó. Nói như vậy thì sau khi trận pháp được bố trí xong, người ngoài không vào được mà người bên trong cũng không ra được đúng không? Thái thúc lắc đầu, ta luôn cảm thấy đám người ma môn không thể tin được. Việc này rất khả nghi. Ta cũng không tin giống như mùi. Lạc bắt giơ tay lên cười khổ, nhưng lâu già kinh nói để tỏ thành ý của đám người nại Hà Ma Cung, y sẽ ở trên một hải đảo cách đây 500 dặm chờ câu trả lời của ta. Y còn đưa ra một thứ nói là lễ vật gặp mặt của ba vị cung chủ nại Hà Ma Cung. Đây là cái gì? Thái Thúc nhìn thì thấy Lạc Bắc cầm trong tay một hạt châu màu trắng xanh to bằng quả trứng gà. Nhìn qua thì giống như là một viên đan dược hay nội đan gì đó. Chỉ có điều trên bề mặt của nó tản ra từng đợt khí âm lệ như có như không. Hơn nữa dường như bên trong nó còn có thứ gì đó khiến cho trống ngực người ta đập thình thịch. Lạc Bắc nhìn Thái Thúc rồi nói một cách chậm rãi, đây là thi thần đại đan. Thi thần đại đan Nhất thời, hơi thở của Thái Thúc tưởng như hơi dừng lại. Thi vương mà kết được thi đăng thì biến thành thi thần. Những ngày qua, Lạc Bắc vẫn luôn tế luyện thi vương nhưng vẫn còn thiếu một bước nữa mới có thể khiến cho thi vương kết được thi thần đại đan, trở thành thi thần thực sự. Nhưng hiện tại, người của nại Hà Ma cũng không ngờ lại mang đến cho Lạc Bắc một viên thi thần đại đan. Sự khiếp sợ trên nét mặt của Thái Thúc cũng không nằm ngoài điều dự đoán của Lạc Bắc. Nhìn viên thi thần đại đan, Lạc Bắc nói tiếp, Lâu Dạ Kinh có nói. Viên thi thần đại đang do nhị cung chủ của y vô tình có được từ hơn 100 năm trước. Sau đó y sử dụng để luyện một cái pháp bảo cho nên đã tốn mất một nửa. Có điều chỉ còn một nửa thì có lẽ cũng đủ để thi vương của ta trở thành thi thần. Thứ này có thật sự là thi thần đại đang hay không? Hay y đưa cho huynh để nhân cơ hội phá hủy thi vương, trút giận cho bạch cốt chân quân? Thái thúc không nhìn được lên tiếng hỏi. Ý nghĩ này của thái thúc hoàn toàn có lý. Cho dù là thái thúc cũng biết được thi thần đại đang còn khó tìm kiếm hơn nội Đan của dị thú nhiều lắm. Bởi vì cả ngàn năm nay, số lượng thi thần xuất hiện cũng chỉ đến trên đầu ngón tay. Thi thần đại đang thật sự ngưng tụ toàn bộ khí âm lệ của thi thần. Thử nghĩ xem, để luyện thành thi thần thì nó đã hấp thu được bao nhiêu âm khí. Cho nên thi thần đại đang đối với người tu ma, người tu luyện pháp thuật luyện thi mà nói thì đúng là chí bảo số một trong thiên hạ. Mà nại Hà Ma Cung lại là tông phái tu luyện pháp quyết Ma Môn, tại sao lại đưa một thứ chí bảo của mình cho Lạc Bắc? Chẳng lẽ chúng thực coi trọng thực lực của Lạc Bắc và muốn liên minh? Ta có thể cảm nhận được thi vương vô cùng khao khát đối với thứ này.